Mặt khác, này một đường tâm là dùng bổn da người máu tươi dưỡng ra tới, cũng chỉ có thể cùng lưu có hoa ra huyết mạch người phát sinh quan hệ, mới có thể thành công đem một đường tâm rời đi. Cho nên này hai cái hạn chế, đều làm Lâu Ngọc Hiểu không thể không đánh lên tinh thần ngoan ngoãn nghe lệnh, một lòng nghĩ tìm cơ hội bò lên trên hoa văn đào giường. Chỉ là, hoa thành hùng cùng Lâu Ngọc Hiểu tưởng nhưng thật ra thực hảo, hoa văn đào lại sẽ cho bọn họ cơ hội này sao, thực hiện nhiên là không có khả năng. Theo thời gian trôi đi, Bành khuê hiện đại học đều đã khai giảng, Lâu Ngọc Hiểu vẫn luôn không có tìm được tiếp cận Hoa Văn Đảo cơ hội, thẳng đến nghe được Đại viện Trần Gia muốn tổ chức một cái tiệc tối, cũng mời Hoa Văn Đảo, Lâu Ngọc Hiểu mới cảm thấy chính mình cơ hội đến. Nói Trần Gia sở dĩ tổ chức yến hội, không thể không nói, cũng là vì tiếp cận Hoa Gia, nhưng thật ra cùng Hoa Thành Hùng bọn họ mục đích không như mà hợp. Nhưng thật ra Hoa Văn Đảo bên kia thu được yến hội thư mời khi, tuy rằng cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng là cũng vẫn là tính toán dự tiệc. Ở trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, Hoa Văn Đào phát hiện Trần Gia trong khoảng thời gian này dị thường thập phần khả nghi, hơn nữa phía trước Điển Tú Vân mang về tới tin tức, nói là Tà Vân Ma Điện sẽ tại thế tục giới lựa chọn một cái gia tộc tới nhằm vào Hoa Gia. Phía trước, Hoa Văn Đào có đoán quá là Ích Châu Hoa Gia, nhưng là sau lại vẫn là phủ định cái này khả năng, thứ nhất là bởi vì Ích Châu Hoa Gia hiển nhiên có mục đích của chính mình, thứ hai còn lại là Ích Châu Hoa Gia ở quân giới không có gì địa vị. Mà Đại Viện Trần Gia cùng hoa gia giống nhau đều là dựa vào chiến tranh lập nghiệp hơn nữa trần gia đã sớm bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, cho nên nhất muốn mượn cơ hội khởi phục gia tộc cũng liền dễ dàng bị tà vân ma điện dụ hoặc trở thành con rối tiến hội cùng ngày hoa văn đào huệ tức phụ điền tú vân cùng nhau tham gia không đơn giản là đại biểu chính mình ra mặt cũng là đại biểu hoa láo gia tử hiện giờ hoa láo gia tử đã sớm không thích tham gia loại này đến hội ai nha hoa hiền chất tới mau bên trong thỉnh trần vệ binh vẫn luôn chú ý cửa Vừa thấy đến hoa văn đảo phu thê lại đây, lập tức cười tiến lên chào hỏi. Trần Thúc. Hoa văn đảo khách khí đáp lễ. Hoa Lão thủ trưởng không có tới sao. Trần vệ binh thấy liền hoa văn đảo hai vợ chồng lại đây, không cấm rối đầu hướng hai người phía sau nhìn lại. Lão gia tử gần nhất không quá thoải mái, cho nên khiến cho ta đại biểu hắn tham dự, còn thỉnh Trần Thúc thứ lỗi. Hoa văn đảo trả lời. Nga nga, lý giải lý giải, các ngươi hai vợ chồng có thể tới, cũng là thực tốt sao, ha ha ha. Trần Vệ Bình tự nhiên biết cái gì thân thể không thoải mái bất quá chính là lấy cớ nhưng là nhân gia Hoa Lão gia tử rốt cuộc thân phận địa vị không bình thường cùng Trần Lão gia chủ một cái cấp bậc cho nên Trần Vệ Bình cũng chỉ có thể cười cười. Kia Trần Thúc ngài đi trước tiếp đón khách khách nhân ta mang nội tử đi vào ngồi ngồi. Hoa Văn Đảo không tính toán cùng Trần Vệ Bình vẫn luôn đứng ở cửa nói chuyện liền lấy cớ muốn mang theo tức phụ đi vào. Ai hành vậy các ngươi đi vào trước Thúc Thúc trong chốc lát đi bồi ngươi. Trần Vệ Bình cười nói. Hoa Văn Đào mang theo Điền Tú Vân hướng Trần Vệ Bình gật gật đầu, liền trực tiếp hướng yến hội đại sảnh đi đến, trận này đến hội là Trần Vệ Bình cố ý ở kinh đô tiệm cơm đính một cái đại sảnh tổ chức. Tam biểu ca, nơi này. Hoa Văn Đào hòa Điền Tú Vân mới vừa đi vào, đã bị đại dượng gia biểu mọi phát hiện. Hoa Văn Đào hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vị kia Dương gia tiểu biểu mọi bên người vây quanh vài cái người quen, hai phu thê liếc nhau, liền chiều Dương Ninh Ninh đi đến. Đại cô cùng đại dượng đâu? Hoa Văn Đào hỏi qua bên kia, đều là chút trường bối, chúng ta liền đãi ở chỗ này đi." Dương Ninh Ninh hướng về phía cách đó không xa một đống người chu chu môi, sau đó cười kiến nghị đến. Hoa Văn Đào gật gật đầu, Nguyên Bản ở nhìn đến kia hai cái hích châu hoa già tiểu bối khi, liền không tính toán tránh ra, cho nên Dương Ninh Ninh như vậy chủ động giữ lại, tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Hoa Đoàn trưởng đã lâu không thấy. Hoa Thành hùng giơ trong tay chén rượu, chủ động hướng Hoa Văn Đào vấn an. "Ân." Hoa Văn Đào tùy tay bưng lên một chén rượu, nhàn nhạt đáp, hoa thành hùng nhưng thật ra không ngại hoa văn đào lãnh đạm, ngược lại trong mắt hiện lên một mạt hương phấn thần sắc, đặc biệt là nhìn đến hoa văn đào dơ lên nâng chén muốn uống thời điểm. chẳng qua, hoa văn đào ở bưng lên chén rượu thời điểm, liền phát hiện trong tay này ly rượu bị trộn lẫn đồ vật, hơn nữa vẫn là tương đương cao cấp mênh mẫn dược, nếu hắn không phải tu sĩ nói, nói không chừng thật đúng là sẽ trúng chiêu. đáng tiếc hạ du người, tự hồ cũng không có suy xét đến điểm này, lại hoặc là nói. Đối phương đối hắn hiểu biết còn chưa đủ thâm nhập, cho nên nải ly rượu bị hắn phát hiện. Vì phối hợp diễn kịch, Hoa Văn Đào một lần cấp bên người tức phụ truyền âm thuyết minh tình huống, một lần sử thủ thuật che mắt, làm bộ uống lên trong ly rượu, mà trên thực tế, những cái đó rượu đều bị hắn chuyển rời đến Long Hoàng Bí cảnh đương phế liệu. Nhưng thật ra những người khác căn bản không có phát hiện, đều cho rằng Hoa Văn Đào uống lên trong ly rượu, cho nên ở đây Hoa Thành Hùng cùng Lâu Ngọc hiểu, đều nhịn không được lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chương 406 còn chi bị thân. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Suy xét đến dược hiệu phát tác có tác dụng trong thời gian hạn định, Lâu Ngọc hiểu bưng chén rượu hướng Hoa văn đào đi đến, sau đó ra vẻ quen thuộc hướng Hoa văn đào hòa Điển Tú Vân kính rượu, chẳng qua lại ở đi ngang qua Dương Ninh Ninh thời điểm, làm bộ dưới chân giẫm hoạt, sau đó không cẩn thận đem chén rượu rượu bắt hướng về phía Điển Tú Vân. Như thế vụng lược thiết kế, lại như thế nào sẽ giấu giếm được Hoa Vân Đảo hai vợ chồng? Cho dù lán nên phối hợp diễn kịch, nhưng là hoa văn đảo vẫn là nhanh chóng chắn điển tú vân trước mặt, tùy ý kêu ly rượu hát ở hắn quần thượng. Ai nha, ngượng ngùng, đều do ta. Lâu Ngọc Hiểu đáng thương hề hề xin lỗi, trong lòng lại nghĩ, chính mình rõ ràng là tưởng bắt hoa văn đảo thê tử, sau đó đem người chi đi, chính là không nghĩ tới trực tiếp bắt đến hoa văn đảo, bất quá như vậy cũng hảo. Không có việc gì, ta đi xử lý một chút. Hoa văn đảo nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu sau đó tỏ vẻ muốn đi xử lý một chút quần thượng rượu tí, kia đi phòng nghỉ đi, nơi đó hẳn là có khăn lông khô. Hoa Thành Hùng đề nghị nói, ân. Hoa Văn Đào gật gật đầu, sau đó xoay người hòa Điền Tú Vân nói, chờ ta trong chốc lát, ta đi xử lý một chút. tốt. Điền Tú Vân ôn nhu gật đầu đáp. mà Lâu Ngọc Hiểu ở nhìn đến Điền Tú Vân không có đi theo đi thời điểm, trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá Hoa Văn Đào mới vừa đi, nàng cũng không hảo trực tiếp rời đi. Cho nên, có hơi chút đợi một lát, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ liền rời đi. Điền Tú Vân đứng xa xa nhìn rời đi lâu Ngọc Hiểu, dấu ở chén rượu mặt sau khóe miệng câu ra một mặt trào phúng tươi cười. "Điền tiểu thư, ta kính ngươi." Hoa Thành Hùng nhìn đến Điền Tú Vân ở chiều Lâu Ngọc Hiểu rời đi phương hướng nhìn lại, không cấm trong lòng nhắc tới, chủ động tiến lên đáp lời. Điền Tú Vân nhìn đến Hoa Thành Hùng dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có cự tuyệt đối phương kính rượu. Hoa Thành Hùng kính xong rượu sau, lại lo lắng lâu Ngọc Hiểu bên kia, liền cũng lấy cơ rời đi, vội vã hướng phòng nghỉ Phương Hướng tìm đi. Ma Điên Tú vẫn ở Hoa Thành Hùng đi rồi không bao lâu sau, cũng ngay sau đó rời đi. Bất quá nàng đảo không phải tùy tiện tìm lấy cơ, mà là nói thẳng là muốn đi tìm Hoa Văn Đào. Chờ Điên Tú Vân tìm được phòng nghỉ thời điểm, phòng là từ bên trong khoa trái, trực tiếp đem thần thức thăm đi vào, xác định Hoa Văn Đào liền ở bên trong, mới gõ gõ cửa phòng. Hoa Văn Đào nghe được tiếng đập cửa. Cảm ứng được là tức phụ Điển Tú Vân, liền từ bên trong mở ra môn, tới đúng là thời điểm. Phát tác. Điển Tú Vân nhìn nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ hai người, chọn lông mày hỏi. Nhưng không đơn giản là dược hiệu phát tác, nữ nhân này trong thân thể có cổ trùng. Hoa văn đảo chỉ vào trên mặt đất lâu Ngọc Hiểu nói. Sách, nhưng thật ra hao tổn tâm huyết. Điển Tú Vân liếc mắt một cái liền xem thấu lâu Ngọc Hiểu trong cơ thể cổ trùng, cũng biết cái này cổ trùng thuộc tính, không cấm cảm thăn nói. Ta cũng như vậy cảm thấy bất quá bình không lãng phí nguyên tắc, không bằng khiến cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ đi. Tức phụ, ta nhớ rõ ngươi nơi đó không phải có phân hóa cổ độc dược, không bằng làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu trữ cái này cổ trùng hảo. Hoa Văn Đảo khẽ miệng hiện lên một mặt lạnh lẽo. Không cần, không cần, cầu xin các ngươi. Trên mặt đất lâu ngọc hiểu cùng Hoa Thành Hùng nhưng đều không có hôn mê. Tuy rằng không biết Hoa Văn Đảo nói cái kia phân hóa cổ độc dược là cái gì, nhưng là theo bản năng liền biết khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Này nhưng không phải do các ngươi. Điền Tú Vân mặt vô biểu tình nói, bất quá, nếu là ngươi nói cho ta, các ngươi làm như vậy mục đích, có lẽ ta còn sẽ suy xét cho ngươi một cái thông khoái. Không, ta cái gì đều không rõ ràng lắm, ta cũng là bị buộc. Sinh tử trước mặt, Lâu Ngọc Hiểu rốt cuộc trang không đứng dậy, lập tức kêu thảm cầu cứu. Nếu không rõ ràng lắm nói, vậy chỉ có thể đáng tiếc. Điền Tú Vân không giao động nói. Nhìn Điền Tú Vân đi bước một tới gần, Lâu Ngọc Hiểu nội tâm sợ hãi vô hạn phóng đại, nhịn không được hô, ta nói, ta nói không chuẩn nói. Hoa Thành Hùng gian nan mở miệng ngăn cản. Ân. Hoa Văn Đào mày nhăn lại, nhẹ nhàng một chưởng liền đem Hoa Thành Hùng phiến bay đi ra ngoài, trực tiếp hung hăng đánh ngã tuyết trắng trên tường, tức khắc liền phun ra một mồm to huyết, càng thêm trở nên huệ bại không phân trẫn. Ta nói, ta nói, là bọn họ muốn ngươi huyết đi cứu bổn gia đệ tử Hoa Thành Cờ, bọn họ tính toán đem trên người của ngươi huyết đều còn cấp Hoa Thành Cờ. Lâu Ngọc hiểu vừa thấy Hoa Thành Hùng bị đối phương nhẹ nhàng một chút liền đánh thành như vậy, nơi đó còn dám có điều dấu dếm, vì cái gì muốn thay máu? Hoa Văn Đảo cao mày hỏi, thật sự nghi không ra nguyên nhân, bởi vì kia viên Ánh Long Châu chắc ra ngươi trong cơ thể huyết mạch tinh thuần, hơn nữa bổn gia lịch đại đều sẽ xuất hiện một người tiên tri, nhưng là tiên tri lại bởi vì huyết mạch duyên cớ, thường thường đều sống không lâu, cho nên bọn họ phát hiện ngươi huyết mạch tinh thuần sau, liền muốn đem ngươi huyết đổi cấp này nhậm tiên tri Hoa Thành Cờ, hơn nữa Hoa Thành Cờ thật sự nếu không thay máu, liền sống không lâu. Lâu Ngọc Hiểu giống như đảo cây đậu giống nhau, toàn bộ báo cho. Tiên chi có tác dụng gì? Hoa Văn đảo tiếp tục hỏi. Tiên chi là chuyên môn thế bổn da đo lường tính toán tai họa, có tiên chi, bổn da liền sẽ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cho nên lịch đại bổn da vẫn luôn đều tận sức với tìm được có thể kéo dài tiên chi thọ mệnh biện pháp, thẳng đến phát hiện có thể lợi dụng tinh thuần huyết mạch thêm vào, mới có thể chống đỡ tiên chi sinh mệnh. Lâu Ngọc Hiểu vội vàng đáp. Lại là đánh cái này chú ý. Điền Tu Vân kinh ngạc nói, Cầu xin các ngươi, ta đem ta biết đến đều nói cho các ngươi, có thể hay không buông tha ta, cầu xin các ngươi. Lâu Ngọc Hiểu cầu xin nói. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Điền Tú Vân lạnh giọng nói. Gậy ông đập lưng ông, cũng làm cho bọn họ biết, cổ trùng cũng không phải là như vậy chơi đến. Hoa văn đào chán ghét nhìn thoáng qua Lâu Ngọc Hiểu cùng góc tường Hoa Thanh Hùng. Ân. Điền Tú Vân lấy ra hai viên màu đen thuốc viên, trực tiếp đút cho Lâu Ngọc Hiểu cùng Hoa Thanh Hùng. Sau đó ở trong không khí xái ra một ít hồng nhạt bột phấn, liền cùng hoa văn đảo rời đi phòng nghỉ. Không cần, không cần, vì cái gì gắt ta, ta đều nói cho các ngươi, A cứu mạng A. Lâu Ngọc Hiểu há hốc mồm nhìn hai người không lưu tình chút nào rời đi, nàng trực giác vừa mới điển tú vân đút cho nàng màu đen thuốc viên, hơn phân nửa chính là bọn họ vừa mới nói cái gì phân hóa cổ độc dược, hơn nữa trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Chỉ tiếc phòng nghỉ đại môn vô tình ở nàng trước mắt đóng lại, Mà nàng cũng cảm nhận được trong thân thể một loại khó nhịn rung động, cả người đều ở nóng lên. Ta nguyền rùa các ngươi, nguyền rùa các ngươi không chết tử tế được. Lâu Ngọc hiểu tại ý thức không có hoàn toàn biến mất trước, nhìn chầm chầm phòng nghỉ đại môn, hung tận nguyền rùa nói. Đến nỗi rời đi hoa văn đảo hai vợ chồng, đã sớm đem phòng nghỉ hai người vứt đến sau đầu, dù sao hai người kia rốt cuộc sống không đến ngày mai, có lẽ liền hai cái giờ cũng hơn phân nửa chống đỡ không được, hơn nữa điển tú vân trước khi đi, còn cấp phòng nghỉ hạ một đạo cấm. Chờ tới rồi trong phòng không có sinh mệnh hơi thở khi, mới có thể giải trừ cấm, có thể bình thường ra vào, cấm không giải trừ trước, phòng nghỉ là không thể bị mở ra. Giải quyết hai người kia, lại đã biết ích châu hoa ra mục đích, như vậy kế tiếp, hoa văn đảo phu thê phải đối phó chính là ích châu hoa ra, bất quá tại đây phía trước, còn có trần Gia sự tình yêu cầu xử lý, rốt cuộc trần Gia còn liên lụy tà vân ma điện. Trường 4072 nhà liên hợp Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Trần gia lần này hiến hội là ở trạng vạng cử hành. Điền tú vân hai vợ chồng không có chờ hiến hội kết thúc, ở giải quyết phòng nghỉ hai người sau, không nhiều sẽ liền lấy cớ trước tiên ly tịch. Về đến nhà sau, Hoa Văn Đào đi thư phòng đem ép hỏi ra tới chân tướng toàn bộ nói cho Hoa Lão gia tử, đồng thời còn có quan hệ với Trần gia suy đoán. Hoa Lão gia tử đầu tiên là bị ích châu Hoa Gia vô sỉ mục đích chân kinh rồi lúc sau, lại ngay sau đó bị Trần gia tin tức cấp lộng đốc. Ngươi nói cái này Trần gia có khả năng bị cái kia cái gì Tả Vân Ma Điện cấp thu mua? Hoa Lão gia tử hỏi. Gia gia, không phải thu mua, là Tả Vân Ma Điện cố ý đem Trần gia nâng đỡ lên, hảo cùng nhà ta đấu võ đài. Hoa Văn Đào giải thích nói. Vì cái gì muốn cùng nhà ta đấu võ đài? Hoa Lão gia tử không phải quá hiểu biết, chính là bởi vì phía trước ta cùng ta ba ở truy tra sự tình, kỳ thật ngầm muốn khống chế quân đội thế lực, chính là Tả Vân Ma Điện người. Chúng ta ở truy tra trong quá trình bại lộ thân phận, cho nên tả vân ma điện đem đầu mâu chỉ hướng về phía chúng ta. Hoa văn đào nói, chẳng qua ngự linh giới có giới quy, cho nên tả vân ma điện người không dám trắng trợn táo bạo tìm nhà ta phiền thoái, cũng chỉ có thể thông qua trần ra người tay. Nguyên lai like là như thế này, cái này tả vân ma điện thật đúng là không biết xấu hổ, nếu ngự linh giới có quy định, kia bọn họ như vậy nhúng tay thế tục giới, rốt cuộc là vì cái gì mục đích? Hoa Lão gia tử không nghĩ ra được. Rốt cuộc là có cái dạng gì mục đích mới có thể làm tà vân ma điện người không tiếc mà bị ngự linh giới thế lực khác phát hiện nguy hiểm, tới nhúng tay thế tục giới sự tình. Về tà vân ma điện mục đích, chúng ta còn không có điều tra rõ ràng, bất quá mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì, khẳng định là không thể làm cho bọn họ thành công, cho nên ta cùng Tú Vân Thương Lượng một cái kế hoạch, tính toán mượn cơ hội lợi dụng ngự linh giới khắp nơi thế lực tới chen ép tà vân ma điện. Hoa văn đào lại đem chính mình cùng tức phụ thương lượng đối sách, Chọn một ít dễ hiểu cùng Hoa lão gia tử tự thuật một lần. "Ta xem hành, các ngươi cứ việc buông tay đi làm, chúng ta Hoa gia người đều không phải sợ phiền phức." Hoa lão gia tử lực định nói. "Ân." Hoa Văn Đào kích động thẳng gật đầu, đây là người nhà lực lượng, mặc kệ chính mình ở phía trước như thế nào đấu tranh anh dũng, nhưng là người nhà trước sau là cho dư lớn nhất duy trì cùng cổ vũ. Tiến hội qua đi ngày hôm sau, bị Điền Tú Vân lưu tại khách sạn phòng nghỉ Hoa Thành Hùng cùng Lâu Ngọc hiểu hai người, rốt cuộc bị người phát hiện. Bị người phát hiện thời điểm, hai người đã sớm không có hơi thở, hỗn độn phòng, cùng hai người cả người trần chùi bộ ráng, bạo hồng trong mắt, làm sở hữu nhìn đến người đều không rét mà run, cho dù là kinh nghiệm lão đạo, xem quán sinh tử hình cảnh, cũng không khỏi bị trường hợp này kinh sợ. Bởi vì hiện trường không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, hơn nữa lúc sau thi kiểm báo cáo biểu hiện, hai người là dùng quá liều thuốc kích thích, cũng chính là cái gọi là xuân dược, cho nên mới dẫn đến cái chết, loại này cách chết tương đương khó coi cho nên ở báo chí thượng đăng thời điểm, đại đa số người đều bị kinh tới rồi. Ma Ích Châu bên kia xem như nhất muộn được đến tin tức, đặc biệt là Hoa Tường ở biết được chính mình đại nhi tử Hoa Thành Hùng, lại là như vậy khuất nhục đã chết lúc sau, cả người đều điên rồi. Hoa Thành Hùng vẫn luôn là Hoa Tường trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp, cũng là nhất giống hắn một cái nhi tử, không nghĩ tới, còn không đến 30 tuổi nhi tử cứ như vậy chết ở đất khách tha hương, vẫn là lấy như vậy mất mặt cách chết. Đến nỗi đồng dạng chết lâu ngọc hiểu chẳng những không có đưa tới hoa tường bất luận cái gì thương tâm, ngược lại bị hoa tường cùng hoa tường thê tử cấp giận chó đánh mèo, kiên quyết không đồng ý đem lâu ngọc hiểu thi thể mang về tới, trực tiếp phái người đi đem lâu ngọc hiểu thi thể từ cục cảnh sát mang ra tới ném vào núi lớn. chờ hoa tường đem nhi tử hoa thành hùng tang sự xong xuôi sau, chủ động hướng đi ra chủ hoa ích xin ra trận, thế nhất định phải bắt lấy kinh đô hoa ra, này cũng coi như là hoa tường giận chó đánh mèo, bởi vì hoa tường trước sau không tin. Nhi tử là chết vào quá liều dùng xuân dược, kiên quyết nhận định đây là nhân vi, hơn nữa rất có khả năng chính là kinh đô hoa gia ra, ra tay. Tuy rằng hoa tường này phiên suy đoán tất cả đều là xuất phát từ giận chó đánh mèo, nhưng là lại ly chân tướng rất gần, hoa thành hùng cùng lâu ngọc hiểu chết, nhưng còn không phải là hoa văn đảo hai vợ chồng làm. Việc này cũng không trách điển tú vân hai người hạ tử thủ, phải biết rằng lúc ấy hoa thành hùng cùng lâu ngọc hiểu mục đích, chính là tương đương ngon độc, nếu thật làm cho bọn họ tay. Như vậy hiện tại nên làm tang lễ chỉ sợ cũng là hoa văn đảo. Nhưng mà mặc kệ chuyện này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, hoa tưởng bên này đã đem kinh đô hoa ra làm thu địch tới đối đãi, cho nên ở sông xuôi tang lễ sau, mỗi quá 2 ngày liền tự mình dẫn người tới kinh đô. Hoa tưởng đi vào kinh đô sau, không có trực tiếp tìm tới môn, mà là trước điều tra một chút nhi tử xảy ra chuyện trước đều đã xảy ra sự tình gì. Chỉ tiếp, lấy hoa văn đảo hai vợ chồng bản lĩnh, có sao có thể lưu lại nhược điểm để cho người khác tra được cho nên hoa tường này một loạt điều tra, chú định chính là không có kết quả. Nếu tra không đến nguyên nhân, hoa tường liền bắt đầu lặng lẽ liên hợp trần gia cũng là vì tà vân ma điện vẫn luôn ở chú ý thế tục giới hướng đi, đặc biệt là cản trở bọn họ hành động hoa ra, cho nên mới có thể trước tiên phát hiện hoa tường đối kinh đô hoa ra bất mãn, liền làm trần gia chủ động tung ra cảnh ô liệu. đương hoa tường bắt đầu liên hợp trần gia thời điểm, hoa văn đảo bên này cũng không có qua loa, này hai bên đặt thành hiệp nghị ngày hôm sau. Điều tra báo cáo liền đưa đến Hoa Văn Đảo trên tay, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị một loạt phương án tới phản kích. Xuất phát từ gia tộc mục đích suy tính, Hoa Tưởng tuy rằng hận không thể đem Kinh Đô Hoa gia trên dưới đều bầm thây vạn đoạn, nhưng là lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống loại này bạo liệt cảm xúc. Ở cung Trần gia chế định đối phó Kinh Đô Hoa gia kế hoạch khi, Hoa Tưởng đưa ra chỉ cần Hoa Văn Đảo người này, đến nỗi người khác tắc toàn bộ từ Trần gia xử lý. Trần vệ binh tuy rằng kỳ quái vì cái gì Hoa Tưởng như vậy chú ý Hoa Văn Đảo, nhưng là mục đích của hắn cũng bất quá là phá đổ hoa Gia thôi, cho nên ở không ngại ngại hắn tiền đề hạ, nhưng thật ra thực sản khoái đáp ứng rồi hoa tường yêu cầu. Thực mau, hai bên nhằm vào kinh đô hoa Gia, chế định một ít liệt kế hoạch, sau đó luôn mãi xác nhận lúc sau, liền song song đồng ý dựa theo nghĩ ra kế hoạch bắt đầu hành sự. Mà cùng thời gian, bởi vì hai bên thương định kế hoạch thời điểm, đều là ở Trần Vệ Binh Thư Phòng, mà Trần Gia cùng hoa Gia ở tại một cái đại viện, Thực mau điền Tú Vân hai vợ chồng liền đã nhận ra. Hơn nữa trong lúc này, Điền Tú Vân hai người còn từng trộm dùng thần thức đem hai bên kế hoạch đều nghe xong cái biến. Nói cách khác, Trần Vệ Binh cùng Hoa Tưởng thảo luận luôn mãi chế định kế hoạch, ở bọn họ trong mắt đã là không chê vào đâu được, chính là ở Điền Tú Vân hai người nơi này, đã hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Thậm chí là Trần Gia lén cùng Tà Vân Ma Điện lui tới, cũng đều bị Hoa Vân Đào lặng lẽ thu thập lên, chỉ còn chờ tới rồi thỏa đáng thời cơ, lại lấy ra tới coi như lợi thế lợi dụng. Đáng thương trần vệ binh cùng hoa tường hai người đều là một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, mỗi lần đàm luận khởi kinh đô hoa gia thời điểm, tất cả đều là vẻ mặt khinh thường, lại không biết, bọn họ kế hoạch, trong ngoài đều bị đối thủ biết được, lại còn có căn cứ bọn họ kế hoạch làm ra càng thêm hoàn mỹ ứng đối kế hoạch. Mà kế tiếp thời gian, mặc kệ là trần gia vẫn là hoa tường bên kia, cho dù là tà vân ma điện đóng quân tại thế tục giới mấy cái đại biểu, đều là thỏa thuê mãn nguyện chờ đợi phá đổ kinh đô hoa gia ngày đó. Lại không biết cuối cùng bị phá đổ rất có khả năng là bọn họ. Trường 408 náo động phong phú. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ở Trần Gia bắt đầu dựa theo hai bên hiệp định kế hoạch thực thi khi, Hoa Tường cũng không có nhàn rỗi Tuy rằng ở hắn xem ra, Kinh Đô Hoa Gia cuối cùng kết cục đã định, nhưng là hắn vẫn là tưởng tại đây phía trước vì nhi tử báo thủ. Đảo không phải Hoa Tường muốn giết ai, mà là tính toán cấp Kinh Đô Hoa Gia chế tạo một ít chuyện phiền toái Theo thứ tự tới phân tán một chút kinh đô hoa ra người tinh lực, như vậy đối bọn họ kế hoạch thực thi cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Bởi vì hoa tưởng kế tiếp phải làm sự tình, đều là trong lén lút chính hắn nghĩ ra được, cho nên hoa văn đảo hai vợ chồng cũng không có nghe lên đến, vì thế, hoa tưởng chế tạo mấy cái phiền thoái nhỏ, thật đúng là liền thành công. Liên tỷ như nói, hắn lựa chọn từ hoa đại cô cùng hoa tiểu cô hai người nơi đó xuống tay, ở mượn trần ra một ít thế lực tiền đề hạ cấp hai cái lớn nhỏ cô thiết một vòng tròn độ Mà trời sinh tính tham lam hoa đại cô cùng hoa tiểu cô, thực không ra dự kiến bước vào hoa tưởng tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập, chờ đến ý thức được thời điểm, hoa đại cô cùng hoa tiểu cô hai người đã gặp phải phiên toái Đối với gặp phải nhiễu loạn hoa đại cô cùng hoa tiểu cô, hai người nhà chồng nhưng không có như vậy dễ nói chuyện, trực tiếp đem cục diện rồi dám ném cho hoa ra, một chút cũng không có tính toán hỗ trợ ý tứ, đây cũng là hoa tưởng đoán chắc lớn nhỏ cô hai cái nhà chồng bản tính. Bang! Bang Thuy là Hoa Lão Gia Tử ở nghe được tiến đến cầu cứu lớn nhỏ nữ như khi cũng nhịn không được tiến lên cấp hai người từng người một cái bàn tay quả thực chính là ngu không ai bằng này đó chỗ tốt cũng là các ngươi có thể lấy vấn đề là cầm chỗ tốt còn không cho người làm việc như thế nào các ngươi là bá vương không thành Hoa Lão Gia Tử quát lớn nói mà Hoa Đại Cô cùng Hoa Tiểu Cô hai người tất cả đều buồn bã hiểu sỉu vương xuống đầu so với vừa mới bị đánh cái tát các nàng hiện tại càng thêm sợ sự tình xử lý không tốt. Hai người phải bị hạ nhà tù. Nói chuyện a, phía trước không phải đều rất năng lực, như thế nào, cho sự, liền biến chim cút. Hoa lão gia tử hận sắc không thành tiếp nói. Ba, chúng ta thật sự không phải cố ý, này rõ ràng là có người cố ý muốn chỉnh chúng ta nha. Ba. Hoa đại cô khóc lóc kể lể nói, bất quá nàng những lời này đều chỉ là vì cho chính mình biện giải, không phải thật sự nhìn thấu này hết thể đều là có nhân thiết kế, con tính không có ngốc đến ra. Hoa lão gia tử cũng không biết Hoa đại cô nói này đó chỉ là chối từ, ngược lại biến tướng chứng thật chuyện này, thật là có người sau lưng thiết kế hạ bộ. Nhưng thật ra Hoa đại cô cùng Hoa tiểu cô đều kinh ngạc, thật sự là này hết thể nhìn đều quá trùng hợp, các nàng đến bây giờ đều tưởng chính mình nguyên nhân, lại không thành tưởng, thật đúng là có người sau lưng ở âm các nàng tỷ đệ 2. hai. Hai tỷ muội kinh ngạc, Hoa lão gia tử tự nhiên không có sai quá, không cấm bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, trở về trước đem những cái đó tiền bù thưởng đến nỗi mắt khác, ta sẽ làm kiến quốc đi xử lý, nhưng là các ngươi hai cái cho ta nhớ kỹ, nếu là còn có lần thứ hai, cũng đừng lại bước vào ta hoa già nửa bước. Vì phòng ngừa hai người về sau tái phạm, hoa lão gia tử trực tiếp lược hạ tàn nhẫn lời nói, mà hoa đại cô cùng hoa tiểu cô nhất hiểu biết chính mình cái này phụ thân, cho nên một chút cũng không cảm thấy đối phương chỉ là vì hù dọa các nàng. Phải biết rằng, nếu về sau hai tỷ muội tái phạm một lần, hoa lão gia tử tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Vĩnh viện sẽ không làm các nàng bước vào Hoa Gia nửa bước. Hoa Gia này hai cái cô cô xảy ra chuyện sau. Hoa Văn Đào cũng trước tiên tiến hành rồi điều tra, kết quả cũng chứng minh, chuyện này thật là có người cố ý thiết bộ. Đáng tiếc hai cái cô cô quá mức tham lam, lúc này mới sẽ rơi vào nhân gia thiết tốt rơi vào. Có lần này ngoài ý muốn, không đợi Hoa Tường bên kia lại tiếp tục cấp Hoa Gia người tìm phiền thoái. Hoa Văn Đào đã trước một bước bắt đầu cảnh dắt lên, rốt cuộc hiện giờ hai bên ở đấu võ đại chiến cho dù là một hồi gần như với vô khói thuốc súng chiến tranh, chính là cũng đồng dạng sẽ xuất hiện thảm thiết kết cục. Trần Hoa hai nhà trong lén lút đánh giá, ở trải qua một đoạn thời gian lên men sau, thậm chí đã thổi quét đến hai nhà trận doanh người, cũng may hai bên mục đích đều là vận ngã đối phương, đến nỗi này đó cùng trận doanh tiểu nhân vật, hơn phân nửa cũng chỉ là coi như pháo hôi, cũng không có phóng toàn lực nhằm vào. Chỉ là, ở Hoa Văn Đảo bên này có cảnh giác lúc sau, Hoa tường lại phải có chút cái gì động tác, Cơ bản đều không có lại thực hiện quá, vì thế liền đem chủ ý đánh tới hoa mẫu trên người. Muốn nói đã người đến trung lão niên, thả gia đình giàu có có quyền thế hoa mẫu còn có cái gì tiếc nuối nói, kia đại khái chính là tiểu nhi tử đến nay dưới gối vô tử đi. Tuy rằng hoa mẫu ở hoa kiến quốc phủ cấp hạ, đã minh bạch cái gì là tu sĩ, cũng biết điển tú vân tu vi so nhà mình tiểu nhi tử lợi hại nhiều, chính là này không đại biểu nàng có thể lý giải, đã kết hôn 6-7 năm hai người đến nay không có hải tử sự tình. Đặc biệt là ở nhìn đến mặt khác hai cái nhi tử gia đình mỹ mãn, dưới gối đều không chỉ một cái hài tử thời điểm, hoa mẫu liền đặc biệt thế tiểu nhi tử bị khuất. Có đôi khi hoa mẫu thậm chí cảm thấy, nhà mình tiểu nhi tử hoàn toàn là bị lao ra từ buộc, lúc này mới cưới vẫn luôn không có sinh dục Điển Tú Vân. Rốt cuộc ở hoa mẫu nhận chi, Điển Tú Vân chính là hoa lão gia tử ân cứu mạng. Hơn nữa, liền tính hoa mẫu thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng biết hoa gia hiện tại rất nhiều thời điểm. Đều là mượn Điển Tú Vân Quang, nói câu Điển Tú Vân đối toàn bộ hoa gia đều có ân tình, cũng không quá. Cho nên, càng là có như vậy nhận chi, hoa mẫu liền càng cảm thấy nhà mình nhi tử cưới Điển Tú Vân, trừ bỏ sắc thật tồn tại nhất định cảm tình ngoại, càng nhiều chỉ sợ vẫn là hỗn loạn nào đó ân tình đại nghĩa ở bên trong. Đáng tiếc, hoa mẫu ý tưởng này, lại trước nay không có cùng người khác nói qua, bất quá là hoa kiến quốc vẫn là mấy cái nhi tử, thật sự là nàng tuyệt đối chính mình suy đoán rất đúng, lo lắng nói ra nói. Sẽ kêu những người khác thật mất mặt Nếu hoa văn Đào biết nhà mình mẫu thân cho tới nay Đều có như vậy hiểu lầm còn có não động Nhất định sẽ thập phần vô ngữ nói cho nàng Cưới điển tú vân chỉ là bởi vì tình yêu Mà hoa tưởng nhưng thật ra từ hắn đối hoa gia chặt chẽ chú ý chung Có chút phát hiện hoa mẫu loại này cảm xúc Vì thế hắn nghĩ ra một cái thập phần tuyệt diệu như kế Ở một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ Hoa mẫu hẹn mấy nhà ở chung không tồi thái thái ra cửa uống xong ngọ trà Đối với các nàng này đó thế gia thái thái tới nói, thời gian vĩnh viễn là nhất sung túc. Hoa mẫu vẫn luôn là tùy quân đi theo hoa kiến quốc ở tại bộ đội, cho nên bên người giao hảo thái thái cũng đều là ở quân khu đảm nhiệm chức vị quan trọng quân nhân thế tử, người như vậy tự nhiên tin tức cũng luôn luôn tinh thông. nay không, hôm nay trận này buổi chiều trà, vừa mới bắt đầu không bao lâu, trong đó một vị thái thái liền bắt đầu cùng mọi người chia sẻ một kiện thực thần kỳ sự tình. Theo vị này thái thái miêu tả, Nguyên Lai like là nhà nàng một cái phương xa thân thích nhi tử, kết hôn hảo chút năm, vẫn luôn không có con cái, người trong nhà liền bắt đầu lo lắng, vì thế dùng hết bất luận cái gì biện pháp, chính là như cũ không có tác dụng. Cuối cùng kia gia trưởng bối liền đi tìm người cấp đôi vợ chồng này hợp bắt tự, phải biết rằng, trải qua lớn nhỏ bệnh viện kiểm tra, trước sau kiểm tra không ra hai người vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh là duyên phận không tới. Chỉ là vị kia trưởng bối vẫn là không cam lòng. Cuối cùng tìm một vị đại sư một lần nữa tính đôi vợ chồng này bắt tự, kết quả, thực hiển nhiên, hai người bắt tự thấu cùng nhau, mệnh chú định là con nối roi gian nan. Nghe đến đó, hoa mẫu liền có chút tâm động, nghĩ thầm, có phải hay không cũng nên cấp tiểu nhi tử phu thê đi tính một chút, rốt cuộc người trong nhà cho nàng những cái đó lý do, nàng là có chút không họ, nói cái gì tu sĩ năng lực càng cường hài tử tới liền càng chậm, tổng như là ở lén gạt đi cái gì. Chương 409 sinh con thần dược. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Sau lại làm sao vậy? Những người khác suốt ruột hỏi kết quả. Ha ha, tự nhiên là nhà trai cha mẹ muốn cho hai khẩu tử ly hôn. Chính là kia nam cũng là cái si tình, chính là không muốn. Này nhưng đem kia gia phụ mẫu cấp lo lắng, cuối cùng không có biện pháp, có khắp nơi đi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Tên kia nói chuyện xưa vương thái thái bất đắc dĩ nói. Ai, này nếu là không có hài tử, nhưng không phải đến chịu tội có người cảm khái nói, chịu tội là nhất định, nhưng là bọn họ vận khí tốt à, gặp một cái cao nhân, cầu sinh con rước, đừng nói, không bao lâu, nhà này con dâu liền mang thai, sau lại càng là sinh cái đại béo tiểu từ đâu. Vương Thái Thái vẻ mặt các ngươi không nghĩ tới đi, ai ra, còn có lợi hại như vậy thần dược à? Không phải gạt người đi. Có người thế hoa mẫu hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hải, ta là người như thế nào, các ngươi còn không biết, đây chính là rõ ràng chính xác sự tình. Là ta nhà mẹ để người tới xem ta thời điểm nói cho ta, chuẩn không phải gặp người, hơn nữa nhà kia con cái gian an, ta sớm liền nghe nói, hiện tại trong nhà đích sắc đã giải quyết cái này phiền toái. Vương Thái Thái có chút không cao hứng bị hoài nghi. Ngoan ngoãn, đến không được, nguyên lai còn có như vậy thần dược, này nếu là nhà ai gặp được con nối dõi khó, trực tiếp đi cầu cái này thần dược, không phải cái gì đều giải quyết. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc. À, này dược nơi nào là như vậy hảo cầu. Cũng được với tìm được vị kia được đến cao nhân mới là, hơn nữa chỉ không chuẩn muốn trả giá cái gì đại giới đâu. Vương Thái Thái lắc đầu nói, dưới bầu trời này chuyện tốt, cái nào không phải bạn thật lớn đại giới mới có thể thành tựu. kia nhưng thật ra, đại gia vừa nghe Vương Thái Thái nói, cũng cảm thấy rất đúng, này thiên hạ nhưng còn không phải là như vậy sao, tưởng lấy chỗ tốt, tự nhiên cũng là muốn trả giá đại giới. Mãi cho đến buổi chiều trà kết thúc, hoa mâu trong lòng trước sau đều có chút chưa quyết định, nói thật, Vương Thái Thái kia phiên lời nói. Hoa Mậu đã tin hơn phân nửa, đặc biệt là sau lại Vương Thái Thái kia phiên cảm khái, muốn chỗ tốt phải trả giá đại giới, nàng liền càng thêm cảm thấy chuyện này thực chân thật. Cuối cùng mắt thấy các gia Thái Thái đều rời đi, Vương Thái Thái cũng muốn trở về, lúc này mới vội vàng đi đem người ngăn lại, nói là có việc muốn nhờ. Trương Tỷ, làm sao vậy? Vương Thái Thái tò mò hỏi, hoa gốc cái danh Trương Ngọc Bình, cho nên mọi người luôn luôn đều là khách khí sưng hô nàng một tiếng Trương Tỷ. Đệ muội à? Kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút, ngươi có biết hay không cái kia trong tay có sinh con rược cao nhân là ai, hoặc là ở tại địa phương nào. Hoa mậu rồi dám non nửa thiên, cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình có thể trước hỏi thăm một chút, nói không chừng về sau có thể sử dụng tượng đâu. Ân, Chương tỷ ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Thái Thái nghi hoặc nhìn hoa mẫu hỏi. Hải, ngươi còn có thể không biết, ta kia tiểu nhi tử, kết hôn đều đã bao nhiêu năm, vẫn là không hài tử, ta này không phải sốt rồi sao. Hoa mẫu cũng không dấu dếm, thật sự là chuyện này, bộ đội người, cơ bản đều biết. Không phải có cái nữ như sao? Trương tỷ, nay trọng nam khinh nữ tư tưởng cần phải không được, chúng ta nhưng đều là quân đẩu. Vương Thái Thái hơi hơi nhiều như mày, không phải thực tán đồng đối hoa mẫu nói. Ai, ngươi tưởng đi đâu vậy, ta có thể là cái loại này trọng nam khinh nữ sao? Nếu là thật sự cho ta sinh cháu gái, ta cao hứng còn không kịp đâu, nhưng này tiền đề cũng là thần sinh mới được, trong nhà cái kia là cái nhận vôi. Hoa mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, đem chuyện này tiền căn hậu quả đại khái cùng Vương Thái Thái giải thích một chút. Trương tỉ, ngươi đừng trách ta lắm miệng à, ngươi này tiểu nhị tức phụ có hay không đi kiểm tra à, này thần dược tuy rằng nghe lợi hại, chính là rốt cuộc cũng chỉ là nghe nói, hơn nữa vạn nhất bản thân liền không thể sinh, này dược ăn xong đi cũng giải quyết không được vấn đề à. Vương Thái Thái mỉ môi, thật sự là không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái. Kỳ thật buổi chiều Vương Thái Thái nói câu chuyện này, Cũng là vì vừa lúc trước hai ngày nàng đệ tức phụ tới xem nàng thời điểm thuận miệng nói, hơn nữa nàng nói kia phòng họ hàng xa, nàng cũng đích xác rất có ấn tượng, cho nên mới sẽ đương cái mới mẻ sự nói cho mọi người. Chính là nàng nói cái này mục đích, cũng không phải là vì cho chính mình tìm việc làm. Rốt cuộc nàng tuy rằng tin tưởng đệ tức phụ lời nói, nhưng là rốt cuộc loại chuyện này không có chính mắt nghiệm chứng, nàng thật đúng là không dám giới thiệu cho trương tỷ Ngươi yên tâm, khẳng định là có thể sinh. Ngươi chỉ lo nói cho ta cái kia cao nhân địa chỉ tên họ, giữ lại, mặc kệ thành cùng không thành đều cùng ngươi không quan hệ. Hoa mẫu minh bạch vương thái thái lo lắng, nếu là đổi làm là nàng, cũng sẽ do dự. Đến, chương tỉ ngươi đều nói như vậy, ta cũng không hảo cự tuyệt, chẳng qua này cao nhân tin tức, ta còn muốn trở về hỏi một chút, làm nhà ta đệ tức phụ hỗ trợ hỏi thăm mới được. Có hoa mẫu bảo đảm, vương thái thái lúc này mới dám đáp ứng, bất quá nghĩ đến kia cao nhân tin tức, nàng biết đến cũng không nhiều lắm cho nên còn phải thông chi đệ tức phụ hỗ trợ hỏi một chút vậy phiền với ngươi cũng phiền với ngươi đệ tức phụ hoa mẫu lộ ra vừa lòng tươi cười hướng về phía vương thái thái khách khí nói lời cảm tạ hai người tách ra lúc sau vương thái thái liền trở về cấp nhà mẹ để đi điện thoại đem chuyện này đơn giản nói một chút làm đệ tức phụ hỏi thăm một chút vị kiều cao nhân tư liệu vương thái thái đệ muội nhưng thật ra thập phần cao hứng không chút do dự liền tiếp cái này sai sự làm một bên vương thái thái thân đệ nhiệt không được khóa chặt mày Chính là rồi lại không biết hẳn là như thế nào ngăn cản. Hành, tỷ ngài cứ yên tâm hảo, ta bảo quản đem cao nhân tin tức hỏi thăm rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vương Thái Thái Đệ tức phụ tin tưởng tràn đầy hướng điện thoại kia đầu bảo đảm nói. Sau đó không biết điện thoại bên kia nói gì đó, Vương Thái Thái Đệ tức phụ không ngừng nói tốt, thẳng đến đem điện thoại treo lúc sau, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Tiểu phương, việc này chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, kia dù sao cũng là ta thân tỉ. Vương Thái Thái Đệ Đệ Vương Khoa không phải thực nhận đồng tức phụ cách làm. Sợ cái gì, thứ này cũng không phải ta tỉ chủ động đề, thật đã xảy ra chuyện, cũng phải không đến chúng ta trên đầu. Nói nữa, người ở hiện tại chức vị thượng đều đã bao nhiêu năm, tỉ bên kia cũng không biết giúp đỡ, chúng ta chính mình nghĩ cách còn có thể không thành. Vương Khoa tức phụ trứng mắt, thập phần không cao hứng phản bác nói. Chính là, người kia chúng ta rốt cuộc là không biết nền tảng, có thể hay không có chuyện gì a? Vương Khoa vẫn là có chút lo lắng. Nguyên Lai like liền ở phía trước không lâu, một cái tự xưng có thể giúp hắn thăng chức trung niên nam nhân tìm được rồi nhà hắn, nói là chỉ cần đem một cái đắc đạo cao nhân giới thiệu cho một cái hắn chỉ định người, là có thể giúp hắn đem chức vị thắng liên tiếp mấy cấp. Vì triển lãm hắn không phải kẻ lừa đảo, cùng bọn họ nói xong ngày hôm sau, Vương Khoa liền thăng chức, tuy rằng chỉ là từ một cái phụ chuyển thành chính, chính là kia cũng là Vương Khoa từ trước không dám tưởng. Biết được Vương Khoa thật sự thăng một bậc, Vương Khoa tức phụ hoàn toàn không nhiều lắm tưởng liền đáp ứng rồi. Sau lại ở biết người nọ vì cái gì lựa chọn nhà bọn họ thời điểm, mới cảm thấy cái này vẫn luôn không thể giúp gấp cái gì Nico, rốt cuộc là nổi lên tác dụng. Cũng là có này nguyên nhân trong đó, mới có này chuyện sau đó, bất quá Vương khoa Tức phụ nói cái kia phương xa thân thích có hải tử cũng là thật sự, chẳng qua cũng không phải thông qua uống thuốc, mà là thật sự chờ tới rồi hải tử thôi, chẳng qua Vương thái thái cùng gia nhân này hoàn toàn không thân, cho nên cũng không biết nguyên nhân này. Cho nên lúc này mới làm Vương khoa Tức phụ trui chỗ trống. Cũng liệu định Vương Thái Thái không có khả năng thật sự đi hỏi, hơn nữa liền tính đi hỏi, cũng hỏi không ra cái gì, phải biết rằng ở quyết định lấy nhà này làm ngụy trang thời điểm, nàng liền trước tiên chuẩn bị hảo. Chương 410 cái gọi là cao nhân. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Vương Khoa tức phụ ở cùng Vương Thái Thái trò chuyện kết thúc ngày hôm sau, liền đem chuyện này hội báo cho cái kia tìm bọn họ trung niên nam tử. Ngay sau đó đối phương cho nàng một phần tư liệu. Làm nàng trực tiếp đem tư liệu cấp Vương Thái Thái là được, kế tiếp sự tình liền không cần bọn họ quản. hơn nữa hắn sẽ thực hiện hứa hẹn, mau chóng an bài Vương Khoa lại thăng trước. Vương Khoa tức phụ được đến đối phương bảo đảm lúc sau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là biết được, chỉ cần đem tư liệu cho Vương Thái Thái lúc sau, liền không hề yêu cầu bọn họ làm cái gì, càng cảm thấy đến này so mua bán cũng quá có lợi. Nhưng mà, Vương Khoa tức phụ cũng không ngắm lại, nếu sự tình chỉ là đơn giản như vậy nói kia còn có thể xưng là âm như quỷ kế sao? Có một số việc chú định chỉ cần ngươi dính vào, tưởng lại tẩy trắng liền khó khăn. Vương Thái Thái bên kia thực mau liền từ nhà mình đệ tước phụ trong tay nhận được tư liệu. Vì an toàn, Vương Thái Thái cũng không có trực tiếp giao cho Hoa Mẫu, mà là chính mình trong lén lút trước tìm người điều tra một phen, ở biết được đối phương thật là cao nhân thời điểm, mới yên tâm đem tư liệu cho Hoa Mẫu. Bất quá Vương Thái Thái lại đem tư liệu cấp Hoa Mẫu thời điểm, vẫn là cẩn thận khuyên Hoa Mẫu một câu cũng đúng là bởi vì vương thái thái lúc này nhiều một câu khuyên mới ở cuối cùng không bị lan đến gần hoa mẫu được đến cao nhân tin tức sau cũng cùng vương thái thái giống nhau đầu tiên là đi điều tra một phen được đến kết quả tự nhiên là cùng vương thái thái đến ra giống nhau cái này cao nhân thân ra trong sạch không có gì vấn đề hơn nữa cũng xác thật là có bản lĩnh xác định đối phương là cao nhân sau hoa mẫu thân tự đi tìm một chuyến không có cùng trong nhà bất luận kẻ nào nói rốt cuộc người trong nhà nếu là đã biết khẳng định sẽ không đồng ý Hiện tại hoa mẫu cũng là xem minh bạch, ở hoa gia, chính mình địa vị căn bản liền so ra kém Điền tú vân cái này con dâu, cho nên vì phòng ngừa những người khác từ giữa làm khó dễ, hoa mẫu không có nói cho bất luận kẻ nào. Chớ hoa mẫu tìm được rồi cái kia cao nhân nơi đạo quan khi, không lớn địa phương, nhưng là lui tới nơi này người lại không ít, hơn nữa hoa mẫu lưu tâm chú ý, thật là có không ít là tới cầu tử. Càng là tới rồi này một bước, hoa mẫu liền càng là không ngừng cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Cũng càng thêm chờ mong nhìn thấy vị này cao nhân Cũng may cái này cái gọi là cao nhân lại không khó gặp Bất quá hoa mẫu biết cao nhân là không khó gặp Nhưng là sinh con thần dược lại khó cầu Không thấy rất nhiều ra vào cầu tử người Đại đa số đều là một bộ thất vọng biểu tình Lúc này hoa mẫu đã chắc hẳn phải vậy cho rằng Những người này hơn phân nửa là không từ cao nhân trong tay cầu được thần dược Lúc này mới như thế thất vọng Ở cao nhân ngoài cửa xếp hàng thời điểm Hoa mẫu nội tâm cũng là thất vọng Rốt cuộc nàng không xác định. Chính mình có phải hay không cũng có thể cầu đến thần dược, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu là thật sự cầu không đến, liền nhiều tới vài lần, tâm thành tác linh, có thể thấy được nàng là thật sự đối hoa văn đảo con nối roi rất coi trọng. Bất quá những người này nếu là cố ý tính kế hoa mẫu, liền không khả năng làm nàng bất lực trở về, tuy rằng toàn bộ quá trình, làm hoa mẫu cảm thấy thập phần gian nan, cũng ít nhiều chính mình thành tâm, hơn nữa chi trả tương đương xa xỉ tiền nhang đèn, lúc này mới được đến một viên thần dược. Hoa mẫu nhìn trong tay ngọc bạch bình sứ, trong lòng tràn đầy kích động, vạn phần cảm kích hướng cao nhân nói lời cảm tạ lúc sau, liền cẩn thận đem bình sứ giấu đi. Bất quá ở trên đường trở về, hoa mẫu còn ở khó xử, nên như thế nào đem này dược cấp điển tú vân ăn xong đi, rốt cuộc này dược không ăn nói, chẳng phải chính là bạch cầu, chính là nghĩ đến cái kia cùng chính mình quan hệ giống nhau con dâu, nàng thật đúng là không biết hẳn là làm sao bây giờ. Đồng thời, ở trong lòng lại cảm thấy nhà mình tiểu nhi tử. Là điển hình cưới tức phụ đã quên ương, nhiều năm như vậy, cái này tiểu nhi tử liền không có đã đứng nàng bên này, còn không phải là ở bọn họ kết hôn thời điểm cản trở một chút sao, còn không phải là vì hắn hảo. Bởi vì nếu muốn như thế nào có thể thành công cấp điển tú vân ăn vào dược, hoa mẫu trong khoảng thời gian này cũng là thực sự hao tổn tâm huyết, vì thế còn cố ý từ bộ đội dọn về kinh đô đại viện trụ, cái này làm cho được đến tin tức phía sau màn người âm thầm cao hứng thật lâu. Mà hoa mẫu trở lại đại viện trụ lúc sau liên bắt đầu biến đổi pháp cấp điển tú vân làm dược thiện, đương nhiên, này đó dược thiện đều là hoa mẫu nghiêm túc tìm lao trung y hỏi thăm, cũng không phải lung tung cấp điển tú vân ăn. đối này, hoa văn đào hai vợ chồng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng sợ điển tú vân căn bản không cần ăn này đó dược thiện bổ thân mình, chính là cũng không thể làm hoa mẫu quá xuống đài không được, cho nên năm lần, nàng luôn là sẽ cho mặt mũi ăn một lần dược thiện. mắt thấy điển tú vân chịu ăn này đó dược thiện, hoa mẫu thầm nghĩ tuy rằng vất vả nhưng là cũng là có tác dụng không phải, cho nên tự cấp điển tú vân làm một đoạn thời gian dược thiện sau, nàng liền bắt đầu suy xét như thế nào đem thần dược phóng tới dược thiện cho nàng ăn xong. vì có thể một kích tức chung, hoa mẫu cũng là tiêu pha công phu quan sát một đoạn thời gian, xác định điển tú vân ăn dược thiện quy luật, lúc này mới chế định cuối cùng kế hoạch. nhưng thật ra quá bận rộn thu thập trần gia hoa văn đảo, tuy rằng không rõ ràng lắm hoa mẫu vì cái gì sửa lại tính tình, nhưng là thân mụ có thể cùng tức phụ chung sống hòa bình, nói lời thật lòng hắn cũng là thích nghe ngóng. Bất quá, Hoa văn Đào ở vui mừng đồng thời, lại cũng không cấm sinh ra một cổ cảnh giác, thật sự là Hoa Mẫu lựa chọn thời kỳ quá mức mẫn cảm. Hiện giờ cùng Trần Gia Chi gian đối kháng, cơ hồ tới rồi cuối cùng cấp xương. Hơn nữa Điền Tú Vân bên này cũng trong lén lút góp nhặt rất nhiều Tạ Vân Ma Điện tin tức, tính toán ở thu vong hết sức, trực tiếp đem này đó tư liệu giao cho Ngự Linh Giới Tư Đồ thành nhiệm xử lý, đến lúc đó liền tính không thể trực tiếp diệt Tạ Vân Ma Điện, cũng nhất định phải đem này bị thương nạc Ít nhất làm tạ vân ma điện biết, này thế tục giới cũng không phải bọn họ tưởng nhúng tay là có thể nhúng tay. Đồng chí hôm nay, hoa mẫu từ buổi chiều bắt đầu, liền cùng bảo mẫu cùng nhau bắt đầu làm văn thán, nàng tính toán nương cái này nhận tử, sau đó đem nàng cầu tới sinh con thần dược phóng tới dự thiện. Đương nhiên ở làm quyết định này trước, trong lén luôn hoa mẫu có đi xác nhận cái này dược có phải hay không có vấn đề, vấn đề này đơn phần là chỉ có hay không độc, nhưng là tính kế người nếu dám đem dược lấy ra tới. Tất nhiên là có thể xác định người khác cha không ra mới dám như vậy không hề cố kỵ tính kế. Cho nên ở hoa mẫu xác định dược không có vấn đề sau, liền xác định tiếp theo đồng chí nhật tử, làm thành dược thiện làm điển tú vân dùng, hơn nữa vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng ai đều không có nói cho. Đưa người một nhà ngồi vây quanh cùng nhau, hoa mẫu đem dược thiện bưng cho điển tú vân, hơn nữa thập phần khẩn trương thời điểm, điển tú vân cười, bị bỏ thêm đồ vật dược thiện, người trông cậy vào một cái nguyên anh kỳ tu sĩ phát hiện không ra. Kết quả thực so lên trời còn khó, trừ phi là tiên đan, đảo còn có khả năng. Nhưng mà nhìn chung toàn bộ địa cầu, có thể lấy ra tiên đan, chỉ sợ chỉ có nàng Điền Tú Vân một người, lấy hiện giờ tu chân giới phát triển tình huống, đừng nói là tiên đan, chính là bát phẩm, cửu phẩm đan dược đều rất khó đến. Tú Vân A, cái này dược thiện là mẹ tự mình làm, ngươi nếm thử thế nào? Hoa mẫu thấy Điền Tú Vân vẫn luôn cười, lại không ăn, trong lòng không cấm có chút sốt ruột. Bà bà làm tự nhiên là tốt bất quá trước mắt bụng không phải rất đói bụng. Điền Tú Vân cười huyền chuyển từ chối. Nàng cũng sẽ không ỷ vào chính mình bản lĩnh đại, liền dễ dàng lấy thân phạm hiểm, bởi vì làm như vậy không phải tự tin, mà là khinh địch. Liên tính Điền Tú Vân xác định hiện tại thế giới, không có nhiều lợi hại đan dược có thể lẽ qua nàng thay mắt, chính là nàng rốt cuộc không phải vô năng, không có khả năng ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh, liền dám lớn mật làm bậy. Chương 411 bí mật bại lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến độ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ai nha, này dược thiện cũng không nhiều lắm, cấp mẹ một cái mặt mũi Hoa mẫu vừa nghe Điền Tú Vân nói không đói bụng, kia chẳng phải là không muốn ăn ý tứ, lập tức liền bắt đầu khuyên đến. ngài hôm nay tựa hồ rất coi trọng này đốn dược thiện. Điền Tú Vân có khác ý vị nói. Đừng trách nàng như vậy không lễ phép, thật sự là hoa mẫu có chút quá gấp không chờ nổi, như vậy khác thường bộ dáng, cho dù nàng không nói, ở ngồi cũng đều có thể nhìn ra tới. Bất quá điển Tú Vân cũng không phải nhẫn nhục chịu được người, cho nên cũng không ché lốc. Nhìn ngươi nói, ta này còn không phải bởi vì coi cho ngươi, nói nữa, ta này cực cực khổ khổ hầm một buổi trưa, coi như là cho ta mặt mũi cũng hảo. Hoa mẫu chính là nhớ rõ, cái kia cao nhân nói, này thần dược cũng không phải một hai phải toàn bộ ăn xong đi, chẳng sợ chỉ ăn một chút đều là có hiệu quả. Mẹ, Tú Vân nếu không muốn ăn vậy không ăn, về sau lại làm là được. Hoa văn đào không nghĩ làm tức phụ khó xử. Lại không phải cái gì nhiều bà bối, nếu lần này có thể làm, chẳng lẽ về sau liền làm không được không thành. Có đôi khi hoa văn đảo thực không thể lý giải hoa mẫu cách làm, rất nhiều chuyện, ở hoa văn đảo xem ra là hoàn toàn không cần thiết, hoặc là nói có mặt khác phương thức đi đối đãi, chính là hoa mẫu lại cố tình tuyển một cái mọi người đều không thoải mái phương thức. Không phải hắn không hiếu thuận, lại hoặc là hoa văn đảo thật sự chính là một cái cưới tức phụ đã quên lương tiền đề là, ở hoa văn đảo lý niệm trùng, cha mẹ tất nhiên là muốn hiếu thuận, Nhưng tuyệt đối không phải ngu hiếu, mà so với cha mẹ, chân chính sẽ bồi chính mình cả đời, kỳ thật là thế tử. Mỗi người ở lớn lên lúc sau, đều hẳn là có như vậy phát hiện, đó chính là hắn sinh hoạt, cha mẹ đã không phải toàn bộ, mà đồng thời, làm phụ mẫu cũng sẽ có như vậy hiểu được, đó chính là hài tử lớn, không bao giờ yêu cầu cha mẹ toàn bộ hành trình làm bạn. Đương nhiên, này đó ý tưởng chỉ là hoa văn đảo cá nhân giải thích, cũng không thể đại biểu mọi người, nhưng là ở hoa văn đảo sinh hoạt. Hắn chính là lo liệu như vậy thái độ đi sinh hoạt. Cũng đúng là bởi vì Hoa Văn Đảo thái độ này, cho nên Điển Tú Vân mới có thể tiếp nhận hắn. Nếu Hoa Văn Đảo là một cái ngu hiếu, hoặc là nói, ở lúc trước Hoa Mẫu lăn lộn thời điểm, hắn làm ra một chút làm Điển Tú Vân thỏa hiệp hành vi, cuối cùng hai người đều sẽ không đi đến cùng nhau. câm miệng, ngươi biết cái gì, ta còn không phải là vì các ngươi hảo, này dược thiện có bao nhiêu khó được, ngươi hiểu không? Hoa Mẫu vừa nghe Tiểu Nhi tử nói như vậy, lập tức tạc. Đứa con trai này xem như phí công nuôi dưỡng, mặc kệ khi nào, đều hướng về tức phụ. Có thể có bao nhiêu khó, chẳng lẽ nhà ta vẫn là cái loại này ăn không nổi dược thiện nhân ra. Hoa văn đào thấy hoa mẫu cảm xúc kích động như vậy, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Hoa văn đào vốn dĩ cũng không phải bản nhân, nghĩ đến tức phụ phía trước biểu hiện, lại liên hệ đến hoa mẫu như vậy, theo bản năng liền cảm thấy cái này dược thiện có vấn đề. Đương nhiên không phải, ta là nói, này dù sao cũng là ta thân thủ làm, mặc kệ như thế nào. Dù sao cũng phải cho ta cái này, đường bà bà một chút mặt mũi không phải. Hoa Mẫu lo lắng cho mình càng nói càng sai, dứt khoát liền lấy ra bà bà khoản tới đè nặng hai người. Nếu Hải Tử không muốn ăn, liền không cần cưỡng cầu. Hoa Kiến Quốc không nghĩ hảo hảo đồng chí, làm đại gia không cao hứng, liền mở miệng giảm bớt. Bất quá làn nếm mấy khẩu, cái này têo cái gì cưỡng cầu. Hoa Mẫu thấy trượng phu cũng không đứng ở phía chính mình, trong lòng tức khắc lại sinh khí lại bị khuất. Mẹ, ngươi hôm nay thật sự rất kỳ quái. Ngày thường, nếu là Tú Vân không muốn ăn, cũng không thấy ngươi như vậy kiên trì, chẳng lẽ là lần này dược thiện có cái gì đặc biệt? Hoa văn đào suốt kỳ bất ý nói. Ngạch, như thế nào sẽ có vấn đề, ta một cái đương bà bà, còn có thể hại chính mình con dâu không phải? Hoa mẫu biểu tình có chút mất tự nhiên trả lời. À hoa mẫu cái này biểu tình, càng là làm hoa văn đào xác định, cái này dược thiện tất nhiên là có vấn đề. Lập tức, không đợi đại gia phản ứng, hắn liền bưng lên tức phụ trước mặt dược thiện chuẩn bị muốn ăn xong đi, bất quá nhưng vẫn lưu ý hoa mẫu thần sắc. ai, đừng, đây là cho ngươi tức phụ ăn, ngươi ăn cái gì? hoa mẫu khẩn trương ngăn trở. bất quá chính là một chén rượu thiện, nếu tú vân hôm nay ăn uống không tốt, ta liền thế nàng giải quyết, bằng không không phải cô phụ mẹ ngươi một mảnh hảo tâm. hoa văn đào dơ dơ lên mặt mày nói, ta nói, ngươi không thể ăn liền không thể ăn, đây là cho ngươi tức phụ ăn. hoa mẫu đối hoa văn đào nói xong, ngay sau đó lại đối điển tú vân oán giận nói. Ta biết ngươi không thích ta cái này bà bà, nhưng là ta hảo tâm cho ngươi làm được thiện, cho dù là cho ta một cái mặt mũi, ý tứ một chút ăn mấy khẩu đều không được sao? Một hai phải nháo đến mọi người đều không thoải mái. Nhìn một cái, đây là trên đời này đương mẹ nó tâm thái, cho dù nàng đi tìm bác sĩ kiểm nghiệm quá sinh con dược, xác định là không độc, chính là ở Hoa Văn đảo muốn ăn thời điểm, Hoa Mẫu lại không tránh được lo lắng lên. Đủ rồi, ta xem ngươi hôm nay chính là có chút khác thường. Hoa Kiến Quốc không vui buông chiếc lũa. Đặc biệt là hoa mẫu còn đem đầu màu chỉ hướng về phía Điền Tú Vân, càng cảm thấy đến hoa mẫu đây là chỗ dạng. Ba, Ngài không cần xin khí, ta nghĩ, bà bà cũng là lo lắng này dược thiện dược bị lãng phí đi. Có phải hay không, bà bà? Từ Điển Tú Vân đối hoa kiến quốc lao phu thê khác nhau sừng hồ, cũng đã không khó coi ra, Điền Tú Vân đích xác đối hoa mẫu là có ý kiến, chẳng qua xuất phát từ lễ phép, nàng sẽ không đem loại này ý kiến phóng đại, chỉ là ở ở chung khi, sẽ thích hợp lưu chút không gian. Dược? Cái gì dược? Hoa lão gia tử nguyên bản cũng chỉ là ở một bên bàn quan, rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu chi gian sự tình, có đôi khi hắn cũng không hảo quá với nhúng tay, nhưng là ở nghe được Điển Tú Vân nói những lời này thời điểm, hắn bản năng cảm thấy chuyện này không bình thường. Không có gì dược a, dược thiện còn không phải là dùng dược liệu làm sao? Hoa Mẫu thấy lão gia tử mở miệng hỏi chuyện, lập tức giải thích nói. "Phàn, Hoa lão gia tử cũng không phải là như vậy hảo lựa gạn, trực tiếp một phách cái bàn sau đó đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hoa mẫu hỏi ta hỏi lại ngươi một lần cái gì dược ta ta ta chính là cầu một cái sinh con dược văn đào hai vợ chồng vẫn luôn không hài tử ta này không phải suốt ruột sao hoa mẫu cuối cùng bãi ở hoa lão gia tử ánh mắt hạ thật sự là hoa lão gia tử trên người lệ khí quá nặng hoa mẫu trong lòng sợ hãi cực kỳ cũng là hoa lão gia tử ở hoa gia uy tín cũng đủ trong nhà văn bối sợ nhất chính là hoa lão gia tử đặc biệt là hoa mẫu cái này đường con dâu cả Nhất Biết Hoa lão gia tử trong mắt không chấp nhận được hà khắc. "Đánh rắm, ngươi tìm gấp cái gì, không đều cùng ngươi đã nói, chuyện này cấp không tới, có liền có, không, có liền không có, chúng ta Hoa gia lại không cần dựa ai truyền thừa hương khói." Hoa lão gia tử nổi giận nói. Kỳ thật Hoa lão gia tử là thật sự không coi trọng hương khói truyền thừa, nếu không nói, cũng sẽ không ở X Châu Hoa gia tìm tới thời điểm, hoàn toàn không có ý động. Ta có thể không nóng nảy sao? Ta một cái đương mẹ nó, nhất hy vọng con cái hảo. Ta làm như vậy cũng là tình lý bên trong sự tình. Hoa mẫu kiên quyết không cho rằng chính mình làm sai. Bà bà suốt ruột cũng là theo lý thường hẳn là, bất quá ngài tại hạ dược thời điểm, thật xác định cái này dược hiệu là cái gì sao? Điền Tú Vân trong mắt lãnh quang một quá, ngữ mang châm chọc nói. Ta như thế nào không biết, còn không phải là sinh con dược sao? Hơn nữa ta cũng là tìm bác sĩ kiểm tra quá, lại không phải cái gì độc dược. Ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự, ta chính là lại như thế nào không thích ngươi cũng không có khả năng làm ra hạ độc sự tình tới. Hoa mẫu thần sắc không du nói, cảm thấy Điền Tú Vân đây là ở vũ nhục nàng cái này làm bà bà. Chương 412 tương kế tiểu kế. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Phải không, chính là này dược theo ý ta tới, lại không phải cái gì sinh quán dược, mà là một loại khống chế nhân tâm cổ độc. Điền Tú Vân lạnh giọng nói. Nói hiệu nói vượng, nơi nào tới cổ độc, còn khống chế nhân tâm, ngươi là bị hại vọng tưởng chứng đi. Hoa mẫu thật là không biết dược tình hình thực tế, cho nên lúc này như cũ cảm thấy chính mình chiếm lý, cổ độc, khẳng định là ích châu làm. Hoa văn đảo cái thứ nhất lựa chọn tin tưởng tức phụ nói, vừa mới hắn bưng lên dược thiện thời điểm, cũng kiểm tra rồi một chút, đích xác phát hiện dược thiện có vấn đề, nhưng là hắn không giống Điền tú vân đối đan dược gì đó biết rõ, cho nên cũng không thể xác định cụ thể là cái gì độc dược. Văn đảo, ngươi nói cái gì đâu, liền ngươi cũng không tin mẹ sao. Hoa mẫu thập phần bị thương nhìn tiểu nhi tử, không dám tin tưởng nhi tử thế nhưng liền như vậy lựa chọn tin vào tức phụ nói. Mẹ, ta không phải không tin ngươi, mà là tin tưởng chính mình nhìn đến. Hơn nữa ta tin tưởng, cổ độc cũng không phải ngươi cố ý hạ, đại khái là có người muốn mượn ngươi tay, làm ngươi cấp tú vân hạ độc thôi. Hoa văn đào đương nhiên không phải nói hoài nghi hoa mẫu hạ độc, mà là cảm thấy này khẳng định là có người cố ý thiết bộ, mà hoa mẫu cũng là không hiểu rõ. Ngươi nha, nếu không phải tú vân hiểu dược. Liên ở thật sự muôn trúng chiêu, chẳng lẽ ngươi không biết, gần nhất bên ngoài tình thế khẩn cấp sao? Như thế nào còn có thể như vậy hồ đồ? Hoa kiến quốc thực thiết không thành cưng nói. Ta, ta thật không biết. Hoa mẫu thấy mọi người đều là một bộ nàng có sai bộ dáng, cũng bắt đầu tin tưởng này cái gọi là sinh con thần dược thật sự có vấn đề, bởi vậy giờ khắc này nàng cũng bắt đầu hoảng loạn. Chúng ta tin tưởng ngươi là không biết, nhưng là chuyện này chỉ này một lần, không còn có về sau, văn đào hai vợ chồng như vậy thực hảo. Mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi không cần nhiều đi quảng. Hoa lão gia tử giải quyết dứt khoát, dù cho đang xem không thượng cái này con dâu, nhưng là cũng không thể quá mức ở tiểu bồi trước mặt hạ nàng mặt mũi. Là, ba, ta biết sai rồi. Hoa mẫu thành thật nhận sai, sau đó trong lòng lại hận chết vương thái thái, cảm thấy chính là vương thái thái làm hại nàng như thế. Thấy hoa mẫu nhận sai, đại gia cũng không hảo nắm chuyện này không bỏ, cho dù có cái gì tính toán, cũng là chuẩn bị trong lén lút thảo luận. Tỷ như nói cơm chiều qua đi, Hoa Văn Đào liền đi theo phụ thân ra ra đi thư phòng thảo luận, đương nhiên Điền Tú Vân tự nhiên cũng là đi theo cùng nhau, rốt cuộc lần này sự kiện chung, Điền Tú Vân cũng là thập phần quan trọng nhân vật. 3, ta cảm thấy hôm nay chuyện này, hơn phân nửa cùng Lịch Châu Thoát không được quan hệ, phía trước bọn họ chính là muốn dùng cổ tới tính kế ta. Hoa Văn Đào nói ra chính mình suy đoán, hẳn là không sai được, bất quá nếu muốn xác nhận này sau lưng người là ai, kỳ thật rất đơn giản. Dứt khoát tương, kế tiêu kế hảo Hoa kiến quốc đề nghị nói Không sai, mặc kệ đối phương mục đích là cái gì Một khi biết này cổ độc hạ thành công Như vậy khẳng định sẽ gấp không chờ nổi nhảy ra Hoa lão gia tử gật đầu tán đồng Ấn Hoa văn đảo cũng cảm thấy là cái dạng này Bất quá vẫn là nhìn thoáng qua tức phụ Muốn nhìn một chút tức phụ có ý kiến gì không có Ta cảm thấy cũng có thể hành Dù sao chỉ cần làm bà bà đem ta An dược sự tình để lộ ra đi là được Điền Tú Vân cũng không có ý kiến, tuy rằng đương sự là nàng, chính là trên thực tế nàng cũng không sẽ đã chịu cái gì thương tổn. Hảo, kia chúng ta liền chuyện này lại thương lượng nhìn xem, còn có hay không mặt khác phải chú ý, vừa lúc văn đảo bên này cũng tới rồi nên thu vắng lúc, nữ linh giới bên kia còn muốn phiền toái Tú Vân đi vất vả. Hoa kiến quốc nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, không vất vả, ta cũng là trong nhà một phân tử, hẳn là. Điền Tú Vân là thật sự không cảm thấy vất vả, nàng nếu là hoa gia con dâu. Như vậy hoa gia vinh nục tự nhiên cùng nàng cũng là chặt chẽ tương quan. Trong lúc nhất thời hoa gia tam đại nam nhân, đối điển tú vân sâu như vậy Minh đại nghĩa, đều cảm động liên tục. Tuy rằng điển tú vân bên ngoài thượng là hoa gia con đàn dâu, chính là mặc kệ là hoa Lão gia tử, vẫn là hoa kiến quốc, cũng hoặc là hoa văn đảo, đều chưa bao giờ cảm thấy, những việc này là điển tú vân nên làm. Rất nhiều thời điểm, bọn họ xem sự tình đều thực thực tế, cũng nhận được rõ ràng hiện thực, sẽ không bị biểu tượng sở dẫn đường. Đây cũng là Điển Tú Vân tương đối thưởng thức địa phương, ít nhất như vậy hoa ra người, nàng là nguyện ý thân cận. Trải qua lần này thương lượng sau, ngày hôm sau hoa mẫu đã bị phân phó, muốn đem Điển Tú Vân ăn dược sự tình để lộ ra đi, hoa kiến quốc còn cho nàng phân tích sự tình nghiêm trọng tính. Bọn họ ai đều không cảm thấy chuyện này gạt hoa mẫu có cái gì tốt, nên làm nàng biết hiện tại hình thức rốt cuộc như thế nào, nàng mới có thể có điều cố kỵ, rốt cuộc hoa ra nếu là bại, nàng cũng sẽ không có cái gì tốt. Quả nhiên có áp lực. Tự nhiên liền có động lực, Hoa Mâu ở rõ ràng chính mình thiếu chút nữa làm chuyện ngu xuẩn sau, trong lòng cũng là hối hận không được, cho nên Hoa Kiến Quốc một an bài nàng làm việc, kia thật là hai lời chưa nói, lại còn có đặc biệt chú ý lộ ra biện pháp, một chút cũng không dám làm người ta nghi ngờ. Đại khái là phía sau màn người quá mức gấp không chờ nổi, Hoa Mâu bên này tin tức mới vừa truyền ra đi không mấy ngày, liền có người tới cửa tới. Ha ha, Hoa lão gia tử đã lâu không thấy a. Hoa tưởng cười vẻ mặt khoe khoang, như thế nào, ngươi thoạt nhìn thật cao hứng. Hoa lão gia tử ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tự nhiên, gặp được sự tình tốt, như thế nào có thể không cao hứng đâu." Hoa Tưởng một chút cũng không che giấu chính mình cảm xúc. Lão nhân kia ta nhưng thật ra tò mò, ngươi đây là gặp được cái gì chuyện tốt? Hoa lão gia tử chào phúng hỏi. "Ha ha, như thế nào không thấy Hoa đoàn trưởng phu nhân a?" Hoa Tưởng không có trả lời Hoa lão gia tử hỏi chuyện, mà là hỏi Điền Tú vân tới. Hoa lão gia tử nhìn hắn một cái, không có phản ứng hắn ý tứ trên mặt lại là một bộ cùng ngươi rất quen thuộc sao Lão gia tử ta khuyên ngươi không cần như vậy kiên cường hảo nghĩ đến ngươi này cháu dâu hiện tại đang ở hôn mê chung đi Hoa tưởng ngữ khí kiên định nói Ha ha ta cũng tưởng khuyên ngươi một câu làm người vẫn là thiện lương điểm Bằng không báo ứng thực mau liền tới rồi này sau một câu Hoa Lão gia tử tuy rằng chưa nói xuất khẩu nhưng là biểu tình đã thể hiện ra tới thiện lương đương các ngươi hại chết ta nhi tử thời điểm Như thế nào không khuyên ngươi kia tôn tử một câu." Hoa Tường hung hăng nói, "Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, thỉnh ngươi rời đi đi." Hoa lão gia tử trầm giọng nói, "Ha ha, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ liền ngươi kia cháu dâu, nghe nói ngươi tôn tử chính là thực để ý nàng." Hoa Tường không có rời đi, mà là một bộ tâm thai nhạc họa bộ dáng. "Ngươi có cái gì mục đích?" Hoa lão gia tử tò mò hỏi. "Mục đích, tự nhiên là muốn cho các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp chúng ta yêu cầu thôi." Hoa tưởng dường như đang nói một cái lại đơn giản bất quá yêu cầu giống nhau. Thật đúng là hảo tính toán. Hoa Lão gia tử giận cực phản cười, cũng không biết người này rốt cuộc vì cái gì dám như vậy tự tin. Không dám nhận, chẳng qua vừa lúc vận khí không tồi. Hoa tưởng vẫn là đắc trí. Ơn, thật là vận khí tốt, nếu hoa tiên sinh không nghĩ đi, vậy lưu lại hảo. Điền tú vân một bên xuống thang lầu một bên nói. Như thế nào sẽ? Ngươi không có chúng độc. Chuyện này không có khả năng. Hoa Tưởng nhìn đến từ thang lầu bước chậm đi xuống Điền Tú Vân, vẻ mặt không thể tin tưởng. Rõ ràng hắn thu được tin tức là cổ độc đã hạ thành công. Sự thật chứng minh, ta vận khí muốn so ngươi tốt một chút, không phải sao? Điền Tú Vân cười lạnh nói. Hoa Tưởng đến nơi đây đã xem minh bạch, hiển nhiên đối phương đã xuyên qua kế hoạch của hắn. Đây là tương kế tiểu kế dẫn hắn thượng câu. Chương 413 thiết kế kiềm chế. Trọng Sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng Sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Thường lưu lại ta vậy muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh hay không? Hoa Tưởng tính toán đánh bừa trốn hồi lịch Châu, nếu đã bại lộ, lại lưu lại khẳng định nguy hiểm. Điền Tú Vân cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp vung tay lên phong bế Hoa Tưởng đoàn người khí khổng, sau đó dùng thuật trói buộc đem người đều khống chế lên. Thẳng đến lúc này, Hoa Tưởng mới cảm giác được sợ hãi, này hiển nhiên đã không phải người thường hoặc là cổ võ giả thủ đoạn, trong lòng không tự chủ được nhớ tới cái kia thần bí thế giới, âm thầm suy đoán chính mình lần này là thật sự gặp được tiên nhân. Đem người không chế được sau, Điền Tú Vân liền đem những người này đều giao cho hoa Lão gia tử, mà nàng kế tiếp chính là muốn đi một chuyến ngự linh giới, bởi vì đã tới rồi hoa văn đảo thu vong thời khác, lúc này, nàng phải làm, chính là lợi dụng ngự linh giới các thế lực lớn tới khống chế được tà vân ma điện. Biết Điền Tú Vân phải rời khỏi sau, trong khoảng thời gian này ở hoa gia trụ thực thoải mái mặc diệt lâm, không hề nghĩ ngợi liền yêu cầu đồng hành. Mà Điền Tú Vân nghĩ nghĩ, trong lòng biết mặc diệt lâm trên người có rất nhiều bí mật, nhưng thật ra không có phản đối, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng thập phần khẳng định, cái này Mạc Diệp Lâm tương đương không đơn giản. Cũng may ở chung trong quá trình, Mạc Diệp Lâm có thể nói là một cái tồn tại cảm rất thấp, nhưng là lại hiểu được phong thích thiện ý hài tử, cho nên cho tới nay, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo tuy rằng đối hắn có chút kiến kỵ, nhưng là lại vẫn là tán thành hắn vẫn luôn như vậy ở tại trong nhà hành vi. Điền Tú Vân mang theo Mạc Diệp Lâm lại lần nữa trở lại ngự linh giới sau, trước tiên liền đi tìm Tư đồ Thanh t sau đó mang theo tư đồ thành nhiễm lại đi một chuyến thiên nguyên tông. Bởi vì muốn kiềm chế tà vân ma điện, chỉ dựa vào tư đồ ra hiển nhiên là không đủ, còn phải lấy được mặt khác thế lực lớn duy trì. Hơn nữa, Điền Tú Vân muốn nhưng không đơn giản chỉ là kiềm chế, bởi vì nhất thời kiềm chế cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ cần quá một đoạn thời gian, tránh thoát kiềm chế sau, đối phương vẫn là sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Cho nên này một chuyến ngự linh giới hành trình, Điền Tú Vân đánh chủ ý, lại là muốn hoàn toàn phế đi tà vân ma điện. Đây cũng là lại xuất phát phía trước, luôn mãi cùng Hoa Văn Đào xác định kết quả. Hoa Văn Đào buồn ý là không hy vọng tức phụ thiệp hiểm, cũng không phải thực tán đồng, chính là Điển Tú Vân thập phần kiên định, cuối cùng Hoa Văn Đào chung quy là không có kiên trì. Mà đương Điển Tú Vân mang theo tư đồ thanh nhiễm cùng Mạc Diệp Lâm đi vào Thiên Nguyên Tông sau, trực tiếp cấp Thái Thượng Trưởng Lão đệ bái tiếp, ở nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão khi, lập tức liền đem nàng siêu tập đến sở hữu chứng cứ giao cho Thái Thượng Trưởng Lão. căn cứ chúng ta điều tra. Lần này tạ vân ma điện sở đồ phi tiểu, cho nên ta nghĩ chuyện này cần thiết muốn coi trọng, lúc này mới mạo muội tới cửa quấy giày. điền tú vân đệ thượng tư liệu sau, đơn giản giải thích một chút. Người làm rất đúng. Thái thượng trưởng lão là trải qua quá năm đó thế tục giới sự kiện, sở hữu thực hiểu biết có ngự linh giới thế lực, lớn như vậy phạm vi trên chân thế tục giới đại biểu chính là cái gì. Chờ thái thượng trưởng lão đem toàn bộ tư liệu xem xong sau, mày đều sắp thắt, thực hiển nhiên hắn đã nhìn ra này tư liệu sau lưng đại biểu so với hắn tưởng còn muốn phiền toái cùng quan trọng, lập tức thái thượng trưởng lão không dám trì hoãn, mang theo điển tú vân trực tiếp đi tìm tông chủ, hơn nữa đem sự tình cùng tông chủ giải thích một lần, đồng dạng cũng không quên đem tư liệu cho đối phương xem. Ra ngoài điển tú vân dự kiến, tựa hồ những người này đối với chân chân thế tục giới sự tình tương đương coi trọng, bởi vì thiên nguyên tông tông chủ ở biết được chuyện này sau, hơn nữa điển tú vân gia cụ này đó hữu lực chứng cứ, lập tức liền tỏ vẻ muốn chiêu cáo toàn bộ ngự linh giới chính diện thảo phạt tà vân ma điện. Tuy rằng không biết này trong đó có phải hay không có cái gì nàng không rõ ràng lắm ẩn tình, nhưng là thực hiển nhiên, kết quả này chính thức Điền Tú Vân muốn nhìn đến, cho nên một chút cũng không có khách khí, chủ động tỏ vẻ có thể tham dự trong đó. Rốt cuộc Điền Tú Vân lại như thế nào, cũng không thể đem sự tình khơi màu tới, sau đó liền trốn đến phía sau màn xem diễn. Còn nữa, nàng đối tà vân ma điện điện chủ thập phần tò mò, cũng rất muốn biết đối phương rốt cuộc là cái cái gì thân phận. Nhưng mà lệnh Điền Tú Vân thất vọng chính là, lần này thảo phạt, cũng không có thể đem tà Vân Ma Điện Điện chủ kích ra tới, tuy rằng thông qua lần này sự tình, hung hăng bị thương nặng tà Vân Ma Điện, nhưng là lại không có đem tà Vân Ma Điện hoàn toàn từ ngự linh giới diệt trừ. Ấn tranh người này giả hoạt tàn nhẫn, chỉ bằng vào này đó không có khả năng đem hắn bức ra tới. Mặc diệt lâm nhìn có chút thất vọng Điền Tú Vân, không cấm an uổi nói. ngươi tự hồ đối cái này tà Vân Ma Điện Điện chủ thực hiểu biết, ngươi nhận thức hắn. Điên Tú Vân nhận thấy được Mạc Diệp Lâm đang nói khởi ân tranh thời điểm, trong giọng nói vụng trộm một cổ quen thuộc. Hiểu biết chưa nói tới, bất quá thật là nhận thức người. Mạc Diệp Lâm giải thích nói, nhưng là rõ ràng không nghĩ nói tỉ mỉ. Tính, dù sao mục đích cũng coi như đạt tới, đây là lần này lúc sau, muốn lại tìm ra ân tranh, chỉ sợ thật sự khó khăn. Điên Tú Vân trước sau cảm thấy không yên tâm, rốt cuộc ở biết rõ có như vậy một cái đầy cõi lòng ác ý địch nhân tránh ở chỗ tối chính là lại không có biện pháp đem người bắt được ra tới thời điểm, cảm giác này quả thực là không song đấu Mà trên thực tế, Điền Tú Vân lo lắng lại không phải bắn tên không đích, lúc này đang lẩn trốn ân tranh thật là ngoan độc hoa gia cũng thập phần xác nhận chỉ có hoa gia mới có thể lấy ra này đó chứng cứ, đương nhiên làm hắn càng thêm không thể tưởng được lại là ngự linh giới các thế lực lớn thái độ. Nếu nói phía trước có tà vân ma điện trưởng lao khuyên quá hắn, chính là cấp ra lý do hắn cũng không để ý, rốt cuộc hắn liền không cảm thấy. Chẳng qua trong lén lút đúng tay thế tục giới, liền tính bị đã biết, lại có thể có bao nhiêu đại hậu quả. Chính là hiện thực cho hắn một cái rất lớn cái tác, cái này hậu quả so với hắn tưởng tượng muôn khó có thể tiếp thu nhiều, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai những cái đó trưởng lão băn khoăn không phải không đạo lý, đồng thời cũng minh bạch, tất nhiên là thượng một lần chen chân thế tục giới sự tình quá nghiêm trọng, thế cho nên ngự linh giới một chúng thế lực, hiện tại có chút khẩn trương quá độ. Điện chủ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tà vân ma điện còn xót lại thế lực, hiện tại đều tập trung tới rồi cùng nhau. Trước tu dưỡng một đoạn thời gian, thù này, ta nhất định sẽ báo. Ân tranh biểu tình hung ác nham hiểm này sinh ác độc nói. Phía dưới người nhìn như vậy ân tranh, đều không tự chủ được phía sau lưng rách run. Lúc này cho dù có ý kiến người cũng không dám lại nghĩ nhiều, cho dù bọn họ phía trước cảm thấy tà vân ma điện tao này đại nạn, hoàn toàn là bởi vì ân tranh chuyên quyền độc đoán, chính là này trong chốc lát hai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ân tranh lại sẽ không quản những người này mưu trí lịch trình, lúc này hắn đã hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài đem hoa ra cấp diệt, nhưng là hiện tại bên ngoài đều ở lùng bắt tà vân ma điện, chỉ có thể chờ bên ngoài buông lỏng chút đi thêm trả thù sự tình. Nhưng mà này nhất đẳng, ước chừng đợi mấy tháng, vẫn luôn chờ tới rồi Tết âm lịch buông xuống, bên ngoài đuổi bắt tà vân ma điện nổi bật mới yếu đi một ít, mà lúc này, Điền Tú Vân đã sớm mang theo mặc diệt lâm trở lại hoa Gia. Điền Tú Vân trở về. Hoa gia mới chính thức vì lần này thắng lợi chúc mừng, bởi vì liền ở Điền Tú Vân đi ngự linh giới không bao lâu, Trần gia liền bắt đầu gấp không chờ nổi muốn bắt lấy Hoa gia. Chỉ tiếc Trần gia nguyên bản dựa vào Tạ Vân Ma Điện, lại bởi vì Điền Tú Vân ở ngự linh giới làm ra tới sự tình, dẫn tới toàn bộ ngự linh giới đều bắt đầu thảo phạt Tạ Vân Ma Điện, cho nên Úc còn không mang nổi mình Úc Tạ Vân Ma Điện, càng không cần phải nói lại phân tâm tới làm Trần gia chỗ dựa. Chương 414 Trả thù phương thức. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu, cho nên ở chỗ rửa liên lạc không thượng dưới tình huống, không có cao nhân sau lưng chỉ điểm, thậm chí là sau lưng hạ độc thủ, trần gia thực mau đã bị hoa văn đảo trận doanh cấp làm đến sụp đổ. Đặc biệt ở hoa gia lấy ra tới một cái lại một cái chứng cứ khi trần gia đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, nguyên bản liền không phải nhiều có khí hậu gia tộc, vẫn là đang ở đi hướng tiêu vong trần gia, hoa văn đảo thật sự không hiểu, liền như vậy thành thành thật thật rất khó sao, một hai phải như vậy lòng tham không đủ. Nếu không phải Trần Gia đáp ứng rồi cùng Tà Vân Ma Điện hợp tác, thậm chí là ở biết được đối phương rõ ràng muốn diệt trừ Hoa Gia đồng thời, như cũ đáp ứng rồi, như vậy giờ khắc này liền chú định, Trần Gia cùng Hoa Gia sẽ trở thành tử địch. Ngoại giới người tuy rằng không phải rất rõ ràng này trong đó con con vòng, nhưng là giống Nam Cung Gia như vậy, cùng ngự linh giới có một ít quan hệ, lại tại đây chuyện lúc sau biết được một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng đúng là bởi vì như vậy, Hoa Gia từ đây ở bọn họ trong mắt địa vị lại lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Như vậy kết quả, nhưng thật ra ra ngoài hoa ra người dự kiến, bất quá này không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục quá bình tĩnh nhật tử, đây cũng là trần ai lạc định sau cơ bản hiện trạng. Nhưng thật ra Điền Tú Vân ở từ ngự linh giới sau khi trở về, còn nhân tiện mang đến Thái Thượng trưởng lão Mời, nói là muốn mời hoa ra một nhà đi thiên nguyên tông quá tết âm lịch. Đối với cái này mời, hoa lão gia tử vẫn là thực tâm động, phải biết rằng, hắn nguyên bản liền tính toán quá 2 năm liền đi ngự linh giới định cư, ở không tìm đường chết dưới tình huống. Lão gia tử còn có thể sống thật lâu, đây cũng là huyết mạch kích hoạt lúc sau được đến nhất lộ rõ hiệu quả, cũng trách không được ích châu hoa ra như vậy muốn được đến hoa văn đào huyết. Cũng may đi ngự linh giới an tết, cũng không xem như một cái nhiều khó quyết định sự tình, cho nên mọi người đang xem giá hoa lão gia tử ý động sau, đều sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý đi thiên nguyên tông an tết, đây chính là khó được hoàn toàn mới thể nghiệm. Vì thế, đi ngự linh giới an tết sự tình, liền như vậy vui sướng bị hoa ra mọi người nhất trí thông qua. Điền tú vân lập tức liền cấp thái thượng trưởng lão bên kia đưa tin, cho thấy ăn tết trước hai ngày, liền sẽ mang theo Hoa gia một chúng già trẻ tiến đến ngự linh giới. Bất quá suy xét đến Hoa gia mọi người lần đầu tiên đi ngự linh giới, đối như vậy địa phương khẳng định là tràn ngập tò mò. Hoa văn đào hòa Điền tú vân hai người cảm thấy, này người đi đường khẳng định không thể vẫn luôn ở tại Thiên nguyên tông, như vậy cũng không có phương tiện, cho nên vì có thể làm đại gia có một cái vui sướng thể nghiệm. Hơn nữa hoa lão già tử nếu không bao lâu cũng sẽ dọn đến ngự linh giới thường trụ, Điền Tú Vân hai vợ chồng quyết định trước tiên ở ngự linh giới mua bộ nơi ở. Đương nhiên chuyện này, Điền Tú Vân trực tiếp giao cho tư đồ thanh nhiệm thay xử lý, như vậy về sau mỗi năm tết âm lịch, chỉ cần đại gia nguyện ý là có thể đủ thường thường đi ngự linh giới vượt qua. Ở xuất phát đi ngự linh giới phía trước, hoa vân đào hòa Điền Tú Vân hai người đi một chuyến lịch châu hoa gia, không có cùng bất luận kẻ nào nói lên. Rốt cuộc ở hai người xem ra bất quá là một kiện lại tiểu bất quá việc nhỏ. Trên thực tế cũng là như thế, hai người bất quá là tưởng từ ngọn nguồn bóp chết lệnh người cách hướng sự tình. Khoảng thời gian trước phát sinh đủ loại, ít châu hoa gia có thể nói là kể công đến vĩ. Bởi vậy, ở trên tay sự tình xử lý không sai biệt lắm sau. hoa văn đào hai vợ chồng không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp tìm tới môn đi. Nguyên bản ít châu hoa gia ở được đến hoa tưởng tin người chết sau, một ít biết tiền căn hậu quả người, liền có chút trong lòng bất an. Nhưng là ở không rõ ràng lắm kinh đô hoa gia cụ thể thực lực thời điểm, bọn họ cũng không dám có cái gì động tác. Đáng tiếc, bọn họ không dám có cái gì động tác, lại không đại biểu hoa văn đào hai người sẽ không đi tìm bọn họ phiền toái rốt cuộc hết thể sự tình nhưng còn không phải là bởi vì bọn họ mơ ước hoa văn đào huyết mạch, nếu không lại sao có thể cấp hai vợ chồng mang đến như vậy nhiều phiền sự. Đương Điển Tú Vân cùng hoa văn đào xuất hiện ở hoa hít trước mặt khi, không cần người nhắc nhở, hoa hít chỉ bằng vào ánh Long Châu liền đoán được hoa văn đào thân phận Đến nỗi điển Tú Vân, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là cũng biết hơn phân nửa chính là Hoa Văn Đào thế tử. Không biết hai vị đột nhiên đến thăm, có chuyện gì. Hoa Vích ở không hiểu được hai người ý đồ đến tiền đề hạ, tự nhiên sẽ không có quá nhiều biểu tình. Ta cho rằng người rất rõ ràng. Hoa Văn Đào nhìn Hoa Vích nhàn nhạt nói. Hoa Vích bị loại này vô hình áp lực áp bách có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì làm cái gì. Như thế nào? Hoa gia chủ không có gì muốn nói sao? Hoa văn đào nhướng nhướng chân mày hỏi, nếu các ngươi tìm tới, khẳng định là vì khoảng thời gian trước phát sinh sự tình mà đến, chẳng qua, chuyện này rốt cuộc không có cho các ngươi tạo thành cái gì thực chất thượng thương tổn, hơn nữa ta hoa Gia cũng bởi vậy tổn thất không ít người. Hoa ít sắc mặt có chút khó coi nói. Sách, ngươi này tư tưởng cần phải không được, chẳng lẽ bởi vì các ngươi bản lĩnh không được, hại người không thành phản hại mình, chúng ta làm người bị hại liền phải làm lơ các ngươi hành động không thành. Điện Tú vẫn giống như là đang xem lốc tử giống nhau nhìn Hoa Vích, thật sự không rõ, hắn là như thế nào cảm thấy, bọn họ mưu kế không thành công, liền sẽ không bị người tìm. Vậy các ngươi còn tưởng như thế nào? Hoa Vích có chút tức giận hỏi. Tính, tức phụ, đừng cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp dựa theo chúng ta quyết định đi làm thì tốt rồi. Hoa Văn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo tức phụ tính toán sớm một chút xong xuôi sự tình sớm một chút kết thúc. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho các ngươi. Chúng ta hoa ra người đông thế mạnh, căn bản không sợ ngươi. Hoa Hích có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hai người động tác. Không biết vì cái gì, tuy rằng đối phương chỉ có hai người, nhưng là Hoa Hích như cũ là có thể cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm, bản năng cảm thấy bọn họ trong miệng nhắc tới kế hoạch, khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Quả nhiên, không đợi Hoa Hích nghĩ đến biện pháp ứng đối, Điền Tú Vân hai người đã bắt đầu rồi trên tay động tác, kỳ thật bọn họ phải làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là trực tiếp tiêu trừ này người một nhà đối với kinh đô hoa gia ký ức. nay vẫn là bởi vì hai người thật sự không nghĩ nhiều tạo sắc nghiệt, càng là hiểu biết tu chân, liền càng minh bạch, ở thiên đạo dưới, nhân quả trói buộc to lớn, không phải ai đều có thể làm lơ. Một khi tu sĩ lây dính thượng quá nhiều nhân quả, như vậy, thực xin lỗi, tương lai nhật tử, hắn ít nhất phải học được một việc, đó chính là như thế nào ở thiên kiếp dưới bảo đảm không bị hôi phi yên diệt. Cho nên Hoa Văn Đào Hòa Điền Tú Vân chưa bao giờ sẽ đi khiêu chiến loại này hậu quả, bởi vì không cần phải, ở không cần gánh vác nhân quả dưới tình huống, bọn họ cũng có thể đủ đạt tới giáo huấn địch nhân mục đích, như vậy là đủ rồi. Chỉ là này hết thảy, Hoa Hích không biết, hắn hiện tại đã lâm vào tới rồi diệt tộc sợ hãi chung, hoặc là nói sinh tử cuối trước, hắn cảm thấy Điền Tú Vân hai người khẳng định là tới diệt sát bọn họ, rốt cuộc bọn họ đã từng là muốn đối phương đánh mạng, thử hỏi có bao nhiêu người ở đối mặt sát thân kẻ thủ trước sẽ thở ơ? Đáng tiếc, Hoa Vích dí tưởng tuy rằng không có vấn đề, nhưng là ở Điển Tú Vân phu thê hai người trong mắt, chẳng lẽ chết mới là lớn nhất trừng phạt sao? Có bao nhiêu trả thù là không lấy nhân tính mệnh, lại có thể làm người ở vào sống không bằng chết hoàn cảnh. Dương Hoa Vân đào Hoa Điển Tú Vân hai người nắm tay từ Hích Châu Hoa ra ra tới sau, phía sau đại trạch đã lâm vào một mảnh yên tĩnh chung, nếu lúc này có người đi vào, sẽ phát hiện cái này trong nhà mọi người, đều lâm vào ngủ say chung, nhưng như cũng còn có sinh mệnh triệu chứng bao gồm trong phòng khách hoa ích, chương 415 tiết âm lịch hành trình, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lúc này đi trước kỳ châu xe lửa thượng, hoa ra cả gia đình, trừ bỏ ngoại gả nữ, còn lại người tất cả đều tại đây liệt xe lửa thượng, mỗi người đều ở chờ mong kế tiếp lữ đồ. Bất quá lúc riêng tư đối tu sĩ thủ đoạn có nhất định hiểu biết hoa lão gia tử, kỳ thật không quá lý giải, vì cái gì bọn họ muốn lựa chọn cưới như thế chậm xe lửa Rốt cuộc hắn chính là xem qua ngự kiếm phi hành tốc độ là như thế nào mau. Cho nên ở không có những người khác trong xe, Hoa Lão gia tử đem chính mình cái này nghi hoặc nói cho Hoa Văn Đào, hy vọng đối phương có thể cho hắn một hợp lý lý do. Người quá nhiều. Hoa Văn Đào chưa nói mặt khác có không lý do, chỉ lại lần nữa nhắc nhở Lão gia tử, đừng quên nhân số vấn đề. Ngạch Hoa Lão gia tử bị Hoa Văn Đào cái này trả lời nhẹ tới rồi, khó được hắn có không nhận sự thật này sao? Đến kỹ xuống dưới, lần này đồng hành người. Thật là có chút nhiều. Gia Gia, chờ tới rồi ngự linh giới, có rất nhiều cơ hội làm ngươi thể nghiệm, hiện tại ở bên này, nhiều ít có chút không tiện lợi, cái này là vô pháp xem nhẹ. Hoa văn đào biết Gia Gia trong lòng tưởng chính là cái gì, cho nên không đành lòng hắn thất vọng, vội vàng an ủi nói. Hoa lão Gia tử cũng biết tôn tử nói những câu có lý, cũng chỉ hảo không hề dối dắm vấn đề này, chính yếu chính là, bọn họ đều đã ở xe lửa thượng đái mò một ngày thời gian. Cứ việc xe lửa lữ đồ thực không phải như vậy thoải mái. Nhưng là đương tới mục đích địa lúc sau, mỗi người đều che giấu không được nội tâm kích động chi tình. Chúng ta đây là tới rồi. Nhìn trước mắt xanh đun tươi tốt sân cốc, hoa tiểu thẩm có chút không thể tin tưởng hỏi. Còn không có đâu, chúng ta còn muốn thông qua truyền tống trận, mới có thể tới hiên nghĩa bọn họ nơi địa phương. Hoa văn đào giải thích nói. Truyền tống trận là cái gì? Hoa tiểu thẩm tiếp tục tò mò hỏi. Có thể thông qua nó tới một cái khác địa phương công cụ, liền cùng ô tô xe lửa không sai biệt lắm. Chẳng qua truyền tống trận là dây lát gian là có thể đến mục đích địa Hoa văn đào thấy không ngừng hoa tiểu thẩm một người tò mò, liền dùng thông tục dễ hiểu phương thức cho đại gia giải thích nói. Bên kia rốt cuộc là bộ dáng gì? Hoa văn đào đường đệ thật sự là tò mò không được, nhà mình nhi tử đã đi bên kia bái sư học tập, nhưng là hắn vẫn luôn không biết bên kia rốt cuộc là một cái bộ dáng gì. Ân thựa như ti vi thượng phóng như vậy sao? Có thần tiên có yêu ma quỷ quái? Hoa văn thanh hỏi xong. Chính mình ngẫm lại đều cảm thấy thực thần kỳ. Ngạch, không như vậy khoa trương, bất quá tu sĩ thủ đoạn sát thật là người bình thường không thể so. Hoa Văn Đào vừa nghe đường đệ hỏi chuyện, liền biết tiểu tử này mấy năm nay không thiếu bị những cái đó thần thoại phim truyền hình độc hại, nhưng trên thực tế, thần thoại nâng lên đến đã là đề cập đến tiên giới hoặc là thần giới, này đó là Hoa Văn Đào không hiểu biết, cho nên cũng không có biện pháp đi giải thích. Hảo đi, Hoa Văn Thanh có chút thất vọng không có được đến đáp án. Bất quá vẫn là không có yếu bất hắn đối ngự linh giới chờ mong. Bao gồm những người khác cũng giống nhau, tuy rằng bọn họ không hỏi xuất khẩu, nhưng là không đại biểu bọn họ không hiếu kỳ, ngược lại đúng là bởi vì quá tò mò, thậm chí không biết hẳn là từ cái nào phương diện đi hỏi. Một hàng mười mấy cá nhân, chia làm hai nhóm thông qua truyền tống trận, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo từng người mang một nhóm người thông qua truyền tống trận đạt tới ngự linh giới. Đương lần đầu tiên tiến vào đến ngự linh giới. Hoa ra mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cách đó không xa to lớn tường thành, còn có thi thoảng từ đỉnh đầu bay qua ngự kiếm tu sĩ, bao gồm này đó chưa bao giờ thấy cây cối hoa cỏ, mỗi loại đều làm đại gia lòng hiếu kỳ đạt tới phi thường cao nhất trí. Thiên A, những người này đều ở phi. Tuổi nhỏ nhất hoa hiên thành kinh ngạc nhìn bầu trời ngẫu nhiên đi ngang qua tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Về sau hiên thành cũng có thể như vậy Nga? Điền Tú Vân nhìn hâm mộ hoa hiên thành, nhịn không được cổ vũ nói. Thật vậy chăng? Ta cũng có thể đủ bay lên thiên. Hoa Hiên Thành nghe được Điền Tú Vân cổ vũ, lập tức trong ánh mắt đều lộ ra một cổ lẽ người quan mang. Tiểu lỗi cũng muốn trời cao. Hoa Hiên lỗi cũng vội vàng tế đến Điền Tú Vân bên người lớn tiếng nói. Ngạch, đều sẽ có như vậy một ngày. Điền Tú Vân trong lúc nhất thời có chút bị hải tử đồng luôn vô kỵ cấp làm cho dở khóc dở cười. Hảo, chúng ta trước rời đi nơi này, tìm một chỗ đổi thân quần áo. Hoa văn đào cảm thấy vẫn luôn đứng ở chỗ này cũng không phải một cái tốt lựa chọn, cho nên đề nghị trước rời đi nơi này lại nói. Lúc này, hoa gia một chúng không có tới quá ngự linh giới, ở không biết hẳn là như thế nào làm dưới tình huống, chỉ có thể thành thật nghe theo hoa văn đào an bài, cho dù là hoa Lão gia tử hoặc là hoa kiến quốc hai anh em. Bọn họ ở vẫn duy trì đối ngự linh giới lòng hiếu kỳ đồng thời, cũng tràn ngập đối không biết thế giới sợ hãi, đặc biệt là như vậy một cái thế giới thần kỳ. Có lẽ thế tục giới cùng ngự linh giới là cùng chô với một địa cầu, không gian là một cái không gian, nhưng là lại là hoàn toàn bất đồng văn hóa thế giới. Thế tục giới ở như thế nào phát triển, trước sau lý giải không được tu thân văn minh thế giới những cái đó đủ loại thần thoại bản thủ đoạn. Chờ đến đoàn người đến lưu hoanh thành khi, tư đồ thanh nhiệm đã được đến tin tức chờ ở truyền tống ngoài điện, thân xuyên màu xanh đen trường bào, từ xa nhìn lại, đó chính là một cái quý tộc công tử bộ dáng Nhưng là này hết thảy đều căn cứ vào. Tư đồ thanh nhiễm chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào. Cho nên trước mặt mọi người người nhìn đến cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản tính cách tư đồ thanh nhiễm khi, mỗi người trên mặt biểu tình đều thực xuất sắc, đại khái là không nghĩ tới tu sĩ cũng có như vậy đầu thú người tồn tại đi. Bất quá lần này tư đồ thanh nhiễm chờ ở nơi này, chủ yếu vẫn là vì cấp mọi người dẫn đường đi tân gia, chính là phía trước điển tú vân làm ơn hắn ở lưu hoanh thành mua nhà cửa, vì phương tiện về sau hoa gia mọi người định cư tại đây. Lưu Anh Thành là khoảng cách thiên nguyên tông gần nhất lớn nhất thành thị, cũng là an toàn tính tương đối tương đối cao, trừ phi là gặp được cái loại này chuyên môn trả thù cao thủ, như vậy kết quả liền không khen ngợi nói. Ở Lưu Anh Thành mua nhà cửa quyết định là hoa văn đào hòa điển tú vân cùng nhau thương lượng ra tới, tuy rằng cuối cùng là làm điển tú vân tìm tư đồ thanh nhiễm hỗ trợ mua, nhưng là mua nhà cửa tiền là hoa văn đào chính mình ra. Đương nhiên nơi này nói đến tiền không phải thế tục giới thông dụng tiền. Mà là hắn cố ý từ long hoàng bí cảnh bên trong tìm ra có thể thay thế linh thạch thứ tốt Nay đảo không phải hoa văn đảo lòng tự trọng trọng, không muốn hoa tức phụ tiền Nói thật, phía trước hắn cũng không thiếu mượn tức phụ quang Nhưng là lần này mua nhà cửa, chủ yếu là thế hoa gia mua Đại biểu chính là hoa gia này toàn bộ gia tộc, mà không phải hoa văn đảo chính mình Chính là nơi này, ta cố ý tuyển địa phương Lý nhất náo nhiệt phố xa không xa, muốn đi đi dạo phố nói, cũng không dùng đi quá xa Hơn nữa phủ cận chủ cũng đều là có uy tín danh dự nhân gia chỉnh thể an toàn tính tương đối cao. Tư đồ thanh nhiễm mang theo mọi người tới đến một tòa cổ phong mởi phần nhà cửa. Tòa nhà từ bên ngoài xem, nhìn không ra lớn nhỏ, cũng đoán không ra bên trong sẽ là cái dạng gì phong cách, nhưng là mọi người đã thực hương phấn, rốt cuộc vừa mới hoa văn đảo chính là cùng đại gia nói, nơi này về sau liền thuộc về hoa gia tòa nhà. Nhìn khá tốt, tiểu tiên sư, vất vả ngươi. Hoa lão gia tử quang nhìn đến tòa nhà bên ngoài liền rất vừa lòng. Đây chính là so kinh đô tứ hợp viện còn muốn có vẻ càng thêm cổ vận mười phần. Không vất vả, không vất vả, có thể giúp được điền tiền bối cùng hoa tiền bối, cũng là vinh hạnh của ta. Tư đồ thanh nhiễm liên tục xua tay. Mọi người nghe được tư đồ thanh nhiễm như vậy khiêm tốn, cũng đều đi theo thiện ý cười cười. Lúc này bọn họ cũng coi như là lần đầu tiên trực quan cảm nhận được, điền tú vân cùng hoa văn đảo tu sĩ thân phận không phải chỉ là nói nói mà thôi. Chương 416 mới lạ thể nghiệm. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tiến vào đến tân mua nhà cửa, mỗi người đều thập phần mới lạ khắp nơi quan khán, muốn nhìn một chút cùng thế tục giới phòng ở có cái gì bất đồng địa phương. Bất quá hiện thực hiển nhiên là cũng không có cái gì bất đồng, rốt cuộc kiến phòng ở người, đã từng cũng là đến từ thế tục giới người, cho nên này đó phòng ở đều có chung chỗ. Một hồi tham quan xong lúc sau, hoa lão gia tử mới làm hoa văn đảo cho đại gia phân phối từng người phòng, sau đó mới đi đầu hồi phòng ngủ nghỉ ngơi cũng là đã trải qua hồi lâu xe lửa, còn có liên tục truyền thống chuyện, hoa lão gia tử đã cảm nhận được có chút mỏi mệt, mà những người khác kỳ thật cũng đều là nảy sợi hương phấn kính ở chống đỡ, đương hoa lão gia tử đi đầu đi nghỉ ngơi sau, mọi người nhiệt tình cũng chậm rãi tiêu giảm xuống dưới, lưu lại cũng chính là đầy người mệt mỏi. hai vị tiền bối lần này tới ngự linh giới ăn tết, nhưng có cái gì cụ thể tính toán không có, chờ hoa gia một chúng thân nhân đều đi nghỉ ngơi sau, tư đủ thanh nhã mới có cơ hội hòa điển tú vân hai vợ chồng nói chuyện hiếm nhưng thật ra không có gì cụ thể tính toán. bất quá lần này chủ yếu là triệu thiên nguyên tông thái thượng trưởng lão mời, cho nên hẳn là sẽ trước nhìn xem bên kia an bài lại nói. Điền Tú vân cũng suy nghĩ lần này tết âm lịch hẳn là như thế nào an bài, nhưng là chính yếu vẫn là muốn trước nhìn xem thiên nguyên tông bên kia an bài, mới có thể quyết định phía sau bọn họ hành trình. dù sao có thể xác định chính là lần này khó được đồng hành, tự nhiên không thể đơn giản như vậy liền vượt qua. cũng là, bất quá nếu thời gian đầy đủ nói, có thể đến các thành trì đi dạo. Bất quá chủ yếu vẫn là đi những cái đó lớn một chút thành trì, người nhiều náo nhiệt, hơn nữa thật nhiều người đến từ bất đồng thời đại, phong tục tập quán đều thực bất đồng. Tư Đồ thanh nhậm nghĩ đến mỗi lần Tết âm lịch những cái đó có ý tứ sự tình, đều rất muốn làm cho bọn họ thể nghiệm một chút. Ân, thời gian khẳng định sẽ có, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn phiền toái ngươi làm chúng ta dẫn đường mới là. Điền Tú vân cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần là yêu cầu ta, tùy thời cho ta đưa tin liền hảo. Tư Đổ Thanh Nhiệm nhưng thật ra thật cao hứng có thể giúp đỡ bọn họ vội. Về tết âm lịch gan bài liêu xong lúc sau, ba người lại Hàn Huyên trong chốc lát chuyện khác, bao gồm phía trước đối Tả Vân Ma Điện Thảo phạt, còn có hậu tục Ngự Linh giới đuổi bắt, đều Hàn Huyên rất nhiều lúc sau, Tư Đổ Thanh Nhiệm mới cáo tử rời đi. Chờ đến hoa ra mọi người nghỉ ngơi tốt trở ra sau, điên Tú Vân hai vợ chồng đã chuẩn bị tốt đồ ăn, là từ liêu Hoành trong thành lớn nhất tiểu lầu đính trở về một bàn tiệc rượu. Mọi người nhìn đến như vậy một tòa phong phú bàn tiệc. Tất cả đều không tự chủ được nuốt nổi lên nước miếng, thật sự là này đó thái sắc không đơn giản nhìn đẹp, kia từng trận hương khí không ngừng nhảy vào bọn họ xoắn mũi, gợi lên bọn họ trong bụng thèm trùng. Này xem như đi vào Ngự Linh giới lần đầu tiên ra yến, bất quá bởi vì là vừa đến nơi đây, còn không có đi bái phòng hôm khác nguyên tông, cho nên cũng liền không có đi đem những cái đó hài tử tiếp trở về, nhưng là ở ngồi mỗi một vị đều biết, lần này ăn tiệc nhất định sẽ đoàn đoàn viên viên. Dung Hoan mỹ vị tiếp phong yến sau, Cũng nghỉ ngơi tốt chứ vị, thừa dịp thời gian còn sớm, đều sôi nổi tính toán gần đây đi dạo mở dạo, chỉ là suy xét đến mọi người đều không có cái gì vũ lực giá trị, cho nên như cũng là chia làm mấy tổ, từ Điển Tú Vân Phu Thê cùng Bảnh Khê hiển ba người mang đội. Đến nỗi mặc diệt lâm, bởi vì tuổi quá tiểu trực tiếp đã bị mọi người bỏ qua, cũng may những người này tuy rằng nhiều, nhưng là chia làm tam tổ cũng còn hảo, cho nên ba người đều thực nhẹ nhàng mang theo mọi người bắt đầu ra cửa đi dạo phố. Tuy rằng đại gia đối cái này địa phương đều thực mới mẻ, nhưng là ở đi dạo phố trong quá trình, đều thực tốt khắc chế chính mình biểu tình, cho dù là nhìn đến lại mới lạ sự tình, cũng đều tận lực không cho chính mình quá mức thất thố. Nay một dạo, mãi cho đến sắc trời sắt hắc, mọi người ở Lưu Anh thành đại tiểu lâu cửa hội tụ, đi vào dùng một đốn như cũ phong phú bữa tối, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ. Tới rồi ngày hôm sau, bành khê hiển sáng sớm liền cầm hoa ra bái thiếp đi thiên nguyên tông bái kiến mà hoa gia mọi người buổi sáng chỗ nào cũng chưa đi, tất cả đều ở nhà chờ bành khê điển tin tức. Cũng may không làm đại gia chờ lâu lắm, thái thượng trưởng lão bên kia trả lời thực mau trở về tới, cùng mọi người ước định buổi chiều với thái thượng trưởng lão địa bàn gặp nhau. Chỉ là suy xét đến nhân số quá nhiều, khẳng định không thể cả gia đình đều đi thiên nguyên tông, cho nên cuối cùng, cũng chỉ là quyết định trước từ hoa lão gia tử mang theo hoa kiến quốc hai huynh đệ lên núi. Mặt khác không đi người, thật cũng không phải thực thất vọng. Ngược lại đều đối đi dạo phố rất có hứng thú, vì thế ở hoa văn đảo phu thê mang theo hoa Lão gia tử phụ tử ba người lên núi sau, lưu thủ xuống dưới mọi người liền bắt đầu từng người phân tán. Vì thế, trong lúc nhất thời, tân trạch tử, đi ra ngoài đã đi ra ngoài, lưu lại cũng đều ở sân khắp nơi đi dạo, làm những người này duy nhị có tu vi, thả tuổi thích hợp bành khê hiển, tự nhiên là đảm đương ra cửa bồi hộ công tác. Mà mặc diệt lâm muốn là không phải thật náo nhiệt tính cách, hơn nữa nguyên bản ở hoa gia hắn cũng, cũng chỉ hòa điển Tú Vân cùng với hoa lão gia tử quan hệ thân cận, cùng những người khác cũng bất quá là sơ giao thôi, cũng liền không đi theo ra cửa xem náo nhiệt. Chờ đến năm vị lên núi bái phỏng thái thượng trưởng lão người khi trở về, không đơn giản mang về tới ra cửa đi dạo phố mọi người, còn đem mấy cái ở Thiên Nguyên Tông bái sư học nghệ hài tử mang theo trở về. Này trong đó nhất kích động không gì hơn hoa hiên nghĩa cùng hoa hiên văn hai huynh đệ, này hai đứa nhỏ lúc còn rất nhỏ đã bị đưa đến Thiên Nguyên Tông, ngại với tông môn quy định. Hai người vẫn luôn không thể phản hồi thế tục giới cùng người nhà làm bạn, cho nên ở nhìn đến từng người cha mẹ kia một khắc, đều là nước mắt lưng tròng. Đối với hai huynh đệ tới nói, bọn họ thọ mệnh là từ tu vi quyết định, chính là cha mẹ sinh mệnh, kia thật là từ ông trời quyết định, căn bản không có gì nhưng xoay chuyển đường sống, liền tính dựa vào thiên tài địa bảo tới chống đỡ, cũng là so ra kém hai huynh đệ thọ mệnh. Cho nên biết rõ cha mẹ có một ngày sẽ hoàn toàn rời đi chính mình khi, hai đứa nhỏ nội tâm đều là không tha. Càng là hiểu chuyện càng là minh bạch này, trong đó cảm giác vô lực cũng liền càng thêm quý trọng này phân thân tình. Hai đứa nhỏ cha mẹ ở nhìn đến bọn họ khi, cũng đồng dạng ở vào kích động cùng kinh hỉ bộ dáng, đặc biệt là làm mẫu thân, tia nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài lưu. Thằng đến qua một hồi lâu, đoàn tụ mọi người mới chậm rãi hòa hoan cảm xúc, từng người lôi kéo Hải Tử bắt đầu hỏi han, sợ hai tử rời nhà lúc sau, đã chịu cái gì ủy khuất, cũng càng sợ Hải Tử sau khi lớn lên hối hoán hận làm phụ mẫu nhẫn tâm. Cũng may, đang nói chuyện thiên trong quá trình, mọi người biết, bọn nhỏ ở thiên nguyên tông quá đều phi thường hảo, cũng không có bị ai khi dễ, cũng càng thêm sẽ không chịu cái gì hủy khuất. Đến nỗi hải tử hay không sẽ oán hận cha mẹ nhất tâm, kỳ thật chuyện này càng thêm không cần lo lắng, đúng là bởi vì càng lớn, càng hiểu được sự tình, mới biết được thân là cha mẹ dụng tâm lương khổ. Tuy rằng rời xa cha mẹ, lại đổi lấy càng thêm diện tích rộng lớn thế giới, đây là rất nhiều người cầu đều cầu không được, chỉ có thể nói, cả cùng tay gâu không thể kiêm đến. Thường thường lựa chọn mặt trái chính là từ bỏ, này vốn chính là một cái phán đoán quá trình. Đương nhiên cũng không phải nói, vì tu luyện liền phải từ bỏ cha mẹ, chẳng qua là vứt bỏ một bộ phận cùng cha mẹ ở chung thời gian, nhưng là cha mẹ như cũ ở là cha mẹ, cũng không có khả năng bởi vì ở chung thời gian giảm bớt, mà khiến cho này phân thân tình có điều thay đổi. Chương 417 quyết định định cư Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Trong nhà từ nhiều nhất bang hải từ sau Liền trở nên càng thêm náo nhiệt, cho dù ổn trọng như hoa hiên nghĩa, ở cha mẹ trước mặt cũng nháy mắt trở nên cùng cái đại hài tử giống nhau, sẽ làm nũng, cũng sẽ cùng mặt khác các huynh đệ tranh sủng. Thức mau, ở như vậy vui chơi nhật tử, nên đón quan trọng nhật tử đại niên 30. Ngày nay mọi người sớm rời giường, ăn mặc tân mua trở về cổ trang trường bào, khoác hoa mỹ áo choàng, ở hoa văn đào hai vợ chồng dẫn rất hạ, đi tới thiên nguyên tông. Bởi vì nguyên bản chính là Thái Thượng trưởng Lão đề nghị tưởng thỉnh hoa gia mọi người tới ngự linh giới ăn Tết, cho nên như vậy Nhật tử tự nhiên là không thể mặc kệ hoa gia chính mình ăn Tết, cho nên ở Hoa Văn đảo lần đầu tiên mang người nhà lên núi bái phòng thời điểm, Thái Thượng trưởng Lão liền thông chi hắn đại niên 31 nhất định phải lên núi. Tết âm lịch có thể nói là mọi người coi trọng nhất một cái ngày hội, này tượng trưng cho tất cả mọi người muốn cáo biệt quá khứ một năm, sau đó ngay đón hoàn toàn mới một năm, đây là một cái mới cũ luân phiên Nhật tử một cái tràn ngập chờ mong cùng hy vọng nhật tử nữ linh giới nơi này phong tục rất nhiều là từ thế tục giới truyền thừa xuân giới sở hữu ở đối đại tết âm lịch chuyện này thượng cũng cùng thế tục giới giống nhau coi trọng cho nên ở hoa gia một chúng đi vào thiên nguyên tông khi không chút nào ngoài ý muốn cảm nhận được đến từ tết âm lịch cái loại này vui mừng không khí loại này bầu không khí làm mọi người nháy mắt có một loại đại nhạy cảm ở thiên nguyên tông ăn tết kia thật là một loại thập phần mới lạ thể nghiệm Mặc kệ là Hoa lão gia tử vẫn là Hoa Văn Đào ngang hàng các huynh đệ, đều cảm thấy cái này Tết âm lịch quá đến thập phần có ý tứ. Đại niên 30 lúc sau, Hoa gia mọi người từ Thiên Nguyên Tông một hồi tới, liền bắt đầu các loại đi dạo phố, cũng liền hai ngày không đến thời gian, mọi người lại đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm, đã không cần Hoa Văn Đào hai vợ chồng toàn bộ hành trình cùng đi, bởi vì mọi người đã đem toàn bộ lưu văn thành đều đi bộ chín, lại có những cái đó bọn nhỏ làm bạn, lúc này, Hoa Văn Đào hai người lại đi theo ngược lại không hảo. Hoàn toàn nhàn rỗi xuống dưới sau, Hoa Văn Đào hòa Điển Tú Vân liền bắt đầu thường thường lên núi tìm Thái Thượng trưởng lão luận bàn, hoặc là cũng lên phố đi cảm thụ tân niên sung sướng không khí. Mà ở như vậy vui sướng vượt qua vài ngày sau, Hoa lão gia tử ở cơm chiều thời điểm, thừa dịp người nhà đều ở, làm hạ một cái quyết định, đó chính là lão gia tử quyết định từ đây ở chỗ này định cư, cũng không đi quản có phải hay không còn muốn lại chờ mấy năm. Mọi người nghe được Hoa lão gia tử quyết định ngày sau, tức cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy thực ở tình lý bên trong, từ tuổi tới nói, hoa Lão gia tử tại ngoại giới xem ra, đích xác số tuổi không nhỏ, nhưng là trên thực tế, Lão gia tử thọ mệnh còn có rất nhiều năm, cho nên tự nhiên không nghĩ đem thời gian lãng phí tại ngoại giới. 3. Ngài xác định sao? Không đợi ta cùng kiến quân về hưu, lại cùng nhau dọn lại đây sao? Hoa kiến quốc đấy lòng vẫn là có chút không yên tâm nhà mình Lão gia tử. Không được, ta đã quyết định, nói nữa. Các ngươi cũng không mấy năm nên về hưu, ở đâu không phải chờ, ta ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bọn nhỏ thường thường cũng có thể xuống núi đến thăm ta. Hoa Lão gia tử trực tiếp cự tuyệt, nếu nói phía trước hắn còn ở do dự, hiện tại thể nghiệm bên này sinh hoạt lúc sau, hắn một chút cũng không cảm thấy không bằng bên ngoài. Khả năng duy nhất muốn nói có khác nhau, đó chính là cái này địa phương không có gì giải trí, chính là đều đến lao gia tử cái này số tuổi, bản thân cũng đối những cái đó ngoại giới giải trí không có gì hứng thú thuẫn chi hiện tại trong nhà cũng không phải là lúc trước chỉ có người trong nhà tình huống liền ở phía trước hai ngày Hoa Văn Đảo Phu thê mang về tới một đám ký kết khế ước nô buộc còn có hộ viện từ căn bản thượng giải quyết sinh hoạt vấn đề cùng với an toàn thượng vấn đề nếu không phải Hoa Lão gia tử lại là trải qua quá trước nửa đời thế tục giới sinh hoạt chợt vừa thấy hiện giờ trạng thái đó chính là điển hình cổ đại Lão gia nhà giàu bộ dáng thấy Lão gia tử thái độ kiên định Hoa Kiến Quốc cẩn thận nghĩ nghĩ Chính mình cùng đệ đệ sắc thật cũng tiếp cận về hưu tuổi tác, đến lúc đó lại dọn lại đây làm bạn lao ra tử cũng không phải không thể, dù sao bọn họ cũng đều không phải cái loại này có dã tâm người. Nếu nói về hưu lúc sau có thể ở nhà hàm tôn lộng gì, cũng là một kiện phi thường đáng giá chờ mong sự tình, đến nơi nói muốn từ bỏ thế tục giới những cái đó bạn bè thân thích, điểm này thật cũng không phải vấn đề lớn, rốt cuộc bọn họ cũng không phải tới ngự linh giới liền vĩnh viễn không trở về thế tục giới. Cho nên ở mọi người cũng chưa ý kiến gì dưới tình huống, hoa lão gia tử lưu tại ngự linh giới định cư chuyện này, xem như chính thức xác định, liền những cái đó hài tử tới nói, tuy rằng chỉ có thái gia gia một người lưu lại, nhưng là cũng làm cho bọn họ thấy được hy vọng, cho nên cũng đều thập phần cao hứng. Chuyện này sau, lại qua mấy ngày, Lưu Anh Thành bắt đầu tổ chức hoa đăng triển, lần này chính là cao hứng hỏng rồi mọi người, nguyên bản bọn họ kỳ nghỉ cũng không phải rất nhiều, còn đang suy nghĩ khả năng không đổi kịp nguyên tiêu hội đèn lồng. Không nghĩ tới này Lưu Văn Thành sẽ trước tiên tổ chức hoa đăng triển, lần này cũng coi như là đền bù mọi người đối nguyên tiêu hội đèn lồng tiết lưới. Huống hồ mấy ngày nay tới giờ, bọn họ cũng không đơn giản chỉ là ở Lưu Văn Thành du ngoạn, còn đi qua hai lần mặt khác thành trì, đều là Tư Đồ Thanh Nhiễm cố ý tới rồi làm dẫn đường. Vì thế Điền Tú Vân còn cố ý tặng Tư Đồ Thanh Nhiễm một phần đại lễ, tuy rằng nói Tư Đồ Thanh Nhiễm là tự nguyện, đồng thời ở trong lòng hắn là thật sự cảm thấy có thể giúp đỡ Điền Tú Vân phu thê vội thật cao hứng. Nhưng là Điển Tú Vân lại không thể đương nhiên tiếp thu, cho nên đưa điểm lễ vật lấy biểu cảm tạ, cũng là tình lý bên trong lựa chọn. Nay ở bên ngoài thời điểm, không thiếu xem hoa đang triển, thật đúng là chờ mong nơi này hoa đang triển hội là bộ dáng gì đâu. Hoa tiểu thẩm tràn đầy chờ mong nói. Trong chốc lát không phải có thể thấy được, cùng cái hải tử giống nhau. Hoa kiến quân buồn cười nhìn mắt tựa hồ tuổi trẻ rất nhiều thế tử, không khỏi trong lòng vừa động, ánh mắt đều trở nên lửa nóng đi lên. Hừ cảm nhận được nhà mình trượng phu lửa nóng ánh mắt, hoa tiểu thẩm có chút không được tự nhiên hừ một tiếng, sau đó liền không hề phản ứng hắn, mà là chuyên tâm chờ những người khác tập hợp. hoa kiến quân bất đắc dĩ nhìn không phản ứng chính mình thế tử, thầm nghĩ nhà mình thế tử bộ dáng này ngược lại có vẻ càng thêm đáng yêu, vì thế càng thêm luyến tiếp dịch khai ánh mắt. cũng may không bao lâu hoa ra một chúng đều tới rồi đại sảnh, cũng coi như là làm hoa tiểu thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là nhà mình trượng phu hôm nay dưới ánh mắt quá nóng rực cơ hồ làm nàng chống đỡ không được, cuối cùng dựa theo gia đình vì đơn vị, bảo đảm mọi người đều có thể ở bảo hộ phạm chủ. Lúc này mới cùng nhau đứng dậy đi ra cửa xem hoa đăng triển. Muốn nói này Lưu Anh Thành cũng là danh tác, trận này hoa đăng triển nghe nói sẽ vẫn luôn liên tục đến toàn bộ tháng riêng kết thúc, lại còn có sẽ không định kỳ đổi mới hoa đăng hình thức. Này nếu là đặt ở ngoại giới, Chứ không nói có thể hay không có lớn như vậy trận trượng, liền nói chuyện này khả năng tính cũng là không lớn, nhiều lắm liên tục cái mấy ngày cũng liền kết thúc. Nếu là hoa đăng triển, tự nhiên cũng ít không được đoán đố đèn cái này truyền thống hạng mục, chẳng qua này đó đố đèn nhưng đều không phải đơn giản, cho nên thường thường ở trải qua một cái vẻ ngoài tương đương đẹp hoa đăng trước, đều sẽ nhìn đến rất nhiều đứng ở nơi đó trầm tư suy nghĩ người. Lúc này nhưng chẳng phân biệt tu vi, mà là thật sự chỉ dựa vào tài hoa, có người nói tu sĩ không đều là đã gặp qua là không quên được sao, chỉ cần trong đầu có tri thức dự trữ, này đó đố đèn còn có thể khó được chủ ai. Chương 418 âm thầm tương đối Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ngàn vạn chớ quên, tuy rằng các tu sĩ biết đến chi thức nhiều, nhưng là có thể hay không dùng, lại hoặc là có thể hay không sáng tạo, này lại là một cái khác vấn đề, cho nên, này đó bị triển lãm ra tới đỗ đèn, chỉ dựa vào từ trước ghi nhớ những cái đó chi thức, cũng không thấy đến có thể cải bỏ, chủ yếu vẫn là xem năng lực. Đối mặt này đó thiên kỳ bách quái đỗ đèn, hoa gia đoàn người cũng thường xuyên sẽ bị khó trụ. Cũng may bọn họ cũng coi như sẽ tự mình ăn ủi, rốt cuộc đồng dạng bị nạn trụ, chính là còn có không ít tu sĩ, những người này, cái nào không thể so người thường cường. Bất quá làm mọi người ngoài ý muốn, đoàn người cái thứ nhất thắng trở về hoa đăng, lại là tuổi nhỏ nhất, lại vẫn luôn không có tiếng tâm dĩ mặc diệt lâm. Đưa mặc diệt lâm cầm thắng trở về hoa đăng đưa cho Điền Tú Vân khi, không chỉ là những người khác có chút há hốc mồm, chính là Điền Tú Vân bản nhân cũng thập phần giật mình, bởi vì bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Mặc Diệc Lâm Văn Thải thế nhưng sẽ như vậy hảo. ngươi thật đúng là làm ta kinh ngạc a. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Điền Tú vân nhưng thật ra không có cự tuyệt Mặc Diệc Lâm hảo ý, rốt cuộc Mặc Diệc Lâm lựa chọn này, Trản Hoa Đăng thật đúng là thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Nhưng thật ra một bên Hoa Văn đảo trong lòng có chút hụt hẫng, chính là cũng không thể không thừa nhận, luận Văn Thải phương diện này, hắn đích xác không phải phi thường xuất chúng, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm cho chính mình cổ vũ, hy vọng có thể mau chóng cấp tức vụ thắng trở về một Trản Hoa Đăng. Vì thế, mặc danh bên trong, hoa văn đảo cùng mặc diệt lâm chi gian lặng lẽ dâng lên một cổ không tiếng động tương đối, lại hoặc là hoa văn đảo đơn phương phân cao thấp, chung quy là không nghĩ làm cái này tiểu tử thúi ở nhà mình tức phụ trước mặt rút đến thứ nhất. Đương nhiên những việc này đều là lặng yên chi gian khai triển, có lẽ cũng liền mặc diệt lâm mơ hồ có chút cảm giác được, tương đối hoa văn đảo muốn tích cực đối tượng chính là hắn. Trái lại một hàng những người khác, đều còn đắm chìm ở này đó tinh mỹ tuyệt luân hoa đang bên trong đương nhiên cũng có hâm mộ Điền tú vân có thể đạt được một chản hoa đăng. đáng tiếc đây là người khác được đến, cho nên trong lúc nhất thời, các gia thế tử đều sôi nổi cấp trượng phu phóng lời nói, mặc kệ như thế nào đều phải một chản hoa đăng. Mà Điền tú vân tuy rằng là cái thứ nhất được đến hoa đăng, bất quá bên người rốt cuộc còn có nhà này nữ nhi nhất nhất, cho nên nàng ở thưởng thức trong chốc lát hoa đăng sau, liền đưa cho một bên nhất nhất, chỉ đem tiểu cô nương cấp cao hứng hỏng rồi. nhìn đến này vừa ra, Hoa Văn Đào không khỏi ở trong lòng cười trộm lên thầm nghĩ nhà mình tức phụ quả nhiên chính là hướng về chính mình. Đáng tiếc này chỉ là hoa văn đảo chính mình trong lòng ảo tưởng. Điền tú vân chỉ là đơn thuần cảm thấy, nhất nhất là nàng nữ nhi, tổng không thể đương nương chỉ lo chính mình chơi đi. Bất quá đối lập hoa văn đảo cùng nhất nhất hảo tâm tình. Mặc dìệt lâm sắc mặt lại có chút không phải rất đẹp. Rốt cuộc hắn bổn ý là đưa tiễn Điền tú vân, chỉ là không nghĩ tới, không trong chốc lát, này hoa đang đã bị Điền tú vân tặng người. Cũng may Điền tú vân đưa chính là nhất nhất, cái này tiểu cô nương ngoan ngoan hiểu chuyện. Mặc diệt lâm thật cũng không phải thực chán ghét, đương nhiên cũng không phải nhiều thích là được. Nay đệ nhất vãn hoa đăng triển qua đi, bởi vì biết hoa đăng hội thường thường đổi mới, cho nên kế tiếp mấy vãn, mọi người đều tính toán mỗi đêm đều đi ra ngoài dạo hoa đăng triển. Mà hoa văn Đào vì có thể dựa vào chính mình bản lĩnh cấp tức phụ thắng trở về một trản hoa đăng, cũng là tiêu pha một phen công phu, cũng may trời xanh không phụ người có lòng. Hoa văn Đào đoạt ở mặc diệt lâm phía trước thắng đã trở lại hoa đăng, tuy rằng nhân ra mặc diệt lâm đã đưa quá một lần. Điền Tú Vân cũng là ở đệ nhất vãn từ Hoa Đăng Triển trở về lúc sau, mới nhận thấy được Hoa Văn Đào này một phen biệt nữ tâm tư, tuy rằng trong lòng cảm thấy thực hảo chơi, nhưng là trên mặt lại là một chút cũng không hiện ra, rốt cuộc nam nhân nhà mình cũng là sĩ diện. Hoa Đăng Triển ngày thứ ba, Hoa Văn Đào phu thê bị Thái Thượng Trưởng Lao Thỉnh Thượng Thiên Nguyên Tông, mấy ngày không gặp, Thái Thượng Trưởng Lao có Tân hiểu được, bởi vậy rất là gấp không chờ nổi muốn cùng Hoa Văn Đào phu thê tới một hồi hoàn toàn mới luận đạo. đương nhiên. Thái thượng trưởng Lão vì cái gì như vậy thích tìm này hai người luận đạo luận bàn, cũng hoàn toàn là bởi vì hai người truyền thừa đều là hoàn toàn cùng thế giới này bất đồng, cho nên rất nhiều thời điểm, ở cùng hai người đến phiên luận bàn trong quá trình, hai bên đều có một loại rất là vui sướng tràn trề cảm thụ. Bởi vì hoa gia mọi người ở Lưu Hoanh Thành cũng rất quen thuộc, lại có hộ viện bồi hộ, cho nên hai người rất là yên tâm đi tới Thiên Nguyên Tông, chỉ là hai người rốt cuộc vẫn là quên mất, ở Ngự linh giới, bọn họ không phải không có địch nhân. Cho nên đương hai vợ chồng cùng thái thượng trưởng lão kết thúc lần này luận đạo lúc sau, đã là ngày hôm sau buổi sáng, mà ngoài cửa trời hoa ra hộ viện đã sớm đã ngồi không yên. Dương nhìn đến điển tú vân hai vợ chồng hiện thân khi, tên tiêu chật vật bất kham hộ vệ lập tức quỳ xuống hai người trước mặt thỉnh tội, thuộc hạ vô năng, trong nhà lao gia phu nhân gặp nạn Sao lại thế này? Hoa văn đào mày nhăn lại, lập tức lạnh giọng hỏi. Đêm qua ta cùng những người khác cứ theo lẽ thường hộ vệ các vị lao gia phu nhân đi xem hoa đang triển ở trở về thời điểm đại phu nhân kết bạn một vị cô nương, sau đó liền đem người mang theo trở về bọn thuộc hạ khuyên qua đại phu nhân chính là đại phu nhân không chịu nghe khuyên cho nên thuộc hạ chờ cũng chỉ có thể âm thầm cảnh giác tên kia hộ viện vội vàng đem tiền căn hậu quả cấp hai người giải thích nói thực mau hai người liền từ hộ viện tự thuật trung minh bạch nguyên lai nguyên nhân gây ra là hoa mâu khiến cho hoa mâu đang xem hội đèn lồng thời điểm không cẩn thận bị người xô đẩy thiếu chút nữa bị thương lúc ấy còn không đợi bọn hộ viện hành động. Đã bị một cái nhược chất nữ lưu cứu Mà tên kia nữ tử cũng bởi vì cứu hoa mẫu mà vẫn bị thương chân Hoa mẫu không đành lòng nhân ra cô nương khập khiễng một mình trở về Liền nghĩ trước đem người mang về tới cứu trị một phen Chính là ở mặt khác hộ viện trong mắt xem ra Chuyện này trước sau thực cổ quái Vì thế liền khuyên hoa mẫu có thể đem người trực tiếp đưa đến y hề quán đi Cũng không biết là hộ viện nói sai rồi nói cái gì Vẫn là hoa mẫu trục kinh thiền Chính là không nghe hộ viện khuyên can Liền như vậy đem người cấp mang về Nguyên bản chuyện này nếu là bình thường ngoài ý muốn, đảo cũng không có gì, dù sao này đó hộ viện cho dù là khuyên không được hoa mâu hành sự, chính là cũng đều âm thầm cảnh giác. Chính là hư liền phá hủy ở, chuyện này vốn chính là thiết kế tốt, càng thêm mấu chốt chính là, này đàn hộ vệ tối cao cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, tên kia nữ tử che giấu tu vi lại có kim đăng kỳ. Hơn nữa nữ tử này cũng không phải một mình một người, liền ở hoa gia mọi người đều dạo xong hoa đăng triển sau khi trở về. Nàng kia liên hợp nàng giúp đỡ trực tiếp đem hoa ra một chúng tận diện cấp cấp đi, cuối cùng cũng liền bọn họ này đó người ngoài không có bị đương hồi sự, nhưng cũng đều thân chịu trọng thương. Biết là người nào làm sao? Hoa văn đào trầm giọng hỏi. Những người đó để lại một phong thơ. Hộ viện đỉnh áp lực đem tin đem ra. Trong nhà người đều bị cướp đi. Điền tu vân không thể tin tưởng hỏi. Đúng vậy, toàn bộ đều bị cướp đi, là thuộc hạ chờ vô năng. Hộ viện nói tới đây, cũng cảm thấy rất là hổ thẹn bọn họ đều là cùng Hoa Gia ký tên bán đứt, cho nên đối với lần này ngoài ý muốn, thật là thập phần ấy nấy. Thế nhưng là Tả Vân Ma điện người, xem xong thư tín Hoa Vân Đảo, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra vẫn là chúng ta sơ sót những người này, nhưng có nói cái gì? Điền Tu Vân lo lắng hỏi, làm chúng ta tưởng cứu người nói, liền đi trước Viêm Linh bí cảnh. Hoa Vân Đảo sắc mặt khó coi không được, vậy đi thôi, mặc kệ như thế nào, đều phải đem người cứu trở về tới. Điền Tú Vân lập tức làm ra quyết định, này đó bị bắt có người, không đơn giản là Hoa Văn Đảo thân nhân, cũng là nàng thân nhân. Ân, chúng ta cùng nhau. Hoa Văn Đảo không cấm nắm lên Điền Tú Vân tay, cảm động với nàng phân đấu quên mình, cũng đồng thời cảm thấy chuyện này thật sự là hắn sơ sẩy, rốt cuộc tà Vân Ma Điện vẫn luôn không bị hoàn toàn diệt trừ, hắn không nên đại ý. Chương 419 cùng đi trước. Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu. Mà liên ở hai người chuẩn bị nhích người đi trước viêm linh bí cảnh thời điểm, Thiên Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Liêu Phong Chủ cũng nhận được tin tức đuổi lại đây, rốt cuộc hai người đồ đệ cũng đều ở bị bắt cóc hàng ngũ. Nhưng thật ra hoa ra sau lại đưa đến Thiên Nguyên Tông mấy cái cháu trai cháu gái, ngược lại bởi vì mới nhập môn không bao lâu, cho nên sớm đã bị câu ở Thiên Nguyên Tông, lúc này mới may mắn tránh thoát lần này kiếp nạn. Hai vị không ngại chúng ta cùng Liêu Phong Chủ gia nhập đi. Thái thượng trưởng lão lại biết hoa văn đảo phu thê muốn đi trước viêm linh bí cảnh cứu người sau, lập tức liền tỏ vẻ hắn cùng liêu phong chủ cũng muốn cùng đi. Có thể có hai vị gia nhập, ta phu thê hai người tự nhiên là vô cùng cảm kích, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là lần này tiến đến hơn phân nửa hiểm trở thật mạnh, chúng ta thật sự là với lòng có thẹn. Hoa văn đảo đối hai người gia nhập tự nhiên là cao hứng, nhưng là cũng minh bạch chuyện này trước sau vẫn là bọn họ hoa ra sự tình. Hoa đạo hưu không cần băn khoăn quá nhiều. Rốt cuộc ta cùng Liêu phong chủ đồ đệ cũng bị này, tà vân ma điện dư nghiệt bắt góc, ta hai người làm sư phụ, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến không phải. Thái thượng trưởng Lão Minh Bạch Hoa Văn Đào ý tứ, nhưng là thái độ của hắn cũng phi thường kiên quyết, này tà vân ma điện không đơn giản là đơn thuần khát vọng hoa gia, cũng là đối hắn thiên nguyên tông khiêu khích. Một khi đã như vậy, kia lần này liền làm phiền hai vị cùng tiến đến. Hoa Văn Đào Hoa Điền Tú Vân hai người đều sôi nổi hướng hai người nói lời cảm tạ. Vì thế. Nguyên bản muốn đi cứu người chỉ là điền tú vân cùng hoa văn đào hai người, hiện giờ lại nhiều thiên nguyên tông thái thượng trưởng lão cùng vạn kiếm phong phong chủ liễu cầm trạch Viêm linh bí cảnh ở vào ngự linh giới cực tây nơi, không ai biết viêm linh bí cảnh rốt cuộc là khi nào hình thành, lại hoặc là như thế nào xuất hiện, nhưng là, mọi người đều biết, viêm linh bí cảnh thập phần thần bí cũng thập phần nguy hiểm. Phàm là đi qua viêm linh bí cảnh, không có tới gần chân chính bí cảnh trước, nếu không chính là chủ động lùi bước, nếu không chính là mệnh tang nơi đây. Hảo một chút chỉ sợ cũng là lạc cái sinh tử không biết kết cục. Còn nhớ rõ năm đó Điển Tú Vân lần đầu tiên thấy tư đồ thanh nhiễm thời điểm Liền đã từng hòa Điển Tú Vân nói qua một ít về viêm linh bí cảnh sự tình Cũng nhắc tới qua hắn từng có một vị có người chính là ở viêm linh bí cảnh mất tích Lúc ấy Điển Tú Vân đối với viêm linh bí cảnh liền có rất nhiều suy đoán Nhưng là này đó cũng chỉ là căn cứ vào cũng không tiếp xúc dưới tình huống Nhưng là lúc này đây, nàng không đơn giản muốn đi trước viêm linh bí cảnh càng là muốn đích thân đi thể nghiệm viêm linh bí cảnh thần bí cùng nguy hiểm. Xuất phát trước, Điền Tú Vân không có lựa chọn cùng bất luận kẻ nào nói, một cái là bởi vì chuyện này thuộc về việc tư, hơn nữa con đường phía trước không biết có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, hai cũng là vì muốn đi viêm linh bí cảnh, thấp hơn kim đăng kỳ đều không thể bình thường tồn tại, cho nên không cần thiết nhiều thêm mạng người đi vào. Bất quá lần này nhiều thái thượng trưởng lão cùng Liêu Phong chủ gia nhập, vô luận như thế nào cũng chỉ so Điền Tú Vân hai vợ chồng cái đi muốn phần thắng lớn hơn một chút hơn nữa lẫn nhau cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau dựa theo thái thượng trưởng lão cách nói năm đó hắn vừa mới trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ thời điểm cũng từng đi viêm linh bí cảnh thám hiểm quá chẳng qua lúc ấy cũng không quá mức thâm nhập trong đó lúc này đây vừa lúc mượn cơ hội này tham dò viêm linh bí cảnh chân chính bí mật cùng đi trước bốn người chung cũng chỉ có liều phong chủ tu vi thấp một ít bất quá ở phía trước không lâu thông qua dùng phía trước điển tú vân đưa tặng đang dược thành công đột phá kim đan kỳ đại viên mãn hiện giờ cũng là một người nguyên anh kỳ lúc đầu tu sĩ. Cho nên này một hàng bốn người đều là nguyên anh kỳ tu vi, một đường đi trước viêm linh bí cảnh trên đường, thực sự đưa tới rất nhiều thế lực ghé mắt. Chẳng qua đại đa số người đều là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cho dù có kia tiểu bộ phận người tỏ vẻ tò mò, cũng chỉ cần chỉ là tò mò, đặc biệt là ở biết được bọn họ muốn đi chính là viêm linh bí cảnh lúc sau. Lại lướt qua phía trước ngọn núi này, liền đến viêm linh bí cảnh địa giới, bất quá chân chính bí cảnh còn ở mảnh đất trung tâm. Muốn xuyên qua một mảnh lãnh diễm thạch đàn mới có thể đến, đại đa số người đều là bị lãnh diễm thạch đàn cấp ngăn cản đường đi, cho nên đến nay chưa từng nghe qua có ai chân chính nhìn thấy quá viêm linh bí cảnh trung tâm nơi. Thái thượng trưởng lão nhìn trước mắt này phía mọi núi, làm tư lịch già nhất cũng là kinh nghiệm nhiều nhất, này dọc theo đường đi không thiếu giống như bây giờ cho bọn hắn giải thích. Cũng không biết này tà vân ma điện rốt cuộc là như thế nào tiến vào này viêm linh bí cảnh, thực hiện nhiên đối phương thực lực không yếu. Liêu phong chủ rất là to mò nói. Phòng chừng hơn phân nửa là cái kia vẫn luôn chưa từng lộ diện tân điện chủ, phía trước ta ở thu thập Tà Vân Ma Điện tư liệu khi, liền nghe nói qua vị này tân điện chủ, thực lực rất là lợi hại. Điền Tú Vân nói, "Kỳ thật, nếu không phải ở tới trên đường, bốn người lại nhận được Tà Vân Ma Điện phát tới tin tức, bọn họ thật đúng là không thể tin được những người này thật sự trốn vào Viêm Linh bí cảnh, chính là hiện thực không phải do bọn họ không tin, cho nên cũng chỉ có thể một đường không ngừng hướng Viêm Linh bí cảnh xuất phát. Mặc kệ đối phương thực lực như thế nào, Chúng ta đều phải tiểu tâm cẩn thận, chỉ bằng vào đối phương có thể lông tóc không tổn hao gì tiến vào viêm linh bí cảnh, liền đáng giá chúng ta nhiều hơn đê. Hoa Văn Đào tổng kết nói, không sai, mặc kệ là chúng ta muốn đi viêm linh bí cảnh, vẫn là tà vân ma điện dương nghiệt, đều không phải là dễ đối phó, chúng ta này dọc theo đường đi nhiều hơn nghỉ ngơi dưỡng sức mới hảo. Thái thượng trưởng lão cũng dặn dò nói, kế tiếp bốn người đơn giản tu chỉnh trong chốc lát, lại tiếp tục hướng viêm linh bí cảnh phương hướng bay đi. Đường bốn người ngự kiếm bay qua một đỉnh núi sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh lửa đỏ thổ địa, nóng bức hơi thở nháy mắt hướng bốn người chen chúc đánh tới. Uống, quả nhiên là trong truyền thuyết Viêm Linh bí cảnh, này nhiệt khí thực sự lợi hại. Liêu Phong chủ lộ ra phòng ngự cháo đều có thể cảm nhận được bên ngoài nhẹ nhẹ nhiệt ý, trong lòng không cấm may mắn, cũng may tới phía trước thái thượng trưởng Lao có dặn dò, nếu không liền tính sẽ không bị nhiệt khí bỏng rát đến, trong lúc nhất thời cũng sẽ có chút khó chịu. Không tồi, chỉ là nơi này Cũng đã không phải giống nhau tu sĩ có thể đi vào, cần thiết cũng muốn chúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể bước vào, lại hướng phía sau tới lãnh diễm thạch đàn thời điểm, kia càng là lợi hại. Thái thượng trưởng lão may mắn chính mình từng có vài lần kinh nghiệm, cho nên ở đến viêm linh bí cảnh mảnh đất trung tâm trước, đều còn có thể làm dẫn đường, tránh cho đại gia đi đường vòng. Vì thế bốn người một bên lưu ý bốn phía hoàn cảnh, một bên không ngừng ra cố trên người phòng ngự cháo, so với phía trước tốc độ, lần này cần thong thả rất nhiều. Bất quá cũng may mới vào khu vực này, tuy rằng nóng bức dị thường, nhưng là lại rất ít có khó đối phó yêu thú linh tinh trở ngại. Mãi cho đến bốn người tiếp cận thái thượng trưởng lao trong miệng lãnh diễm thạch đàn, bốn người mới ở biên giới chỗ dừng lại, bởi vì kế tiếp lộ trình muốn so với phía trước càng thêm cẩn thận, hơn nữa kế tiếp cũng sẽ gặp được rất nhiều ẩn sâu ở lãnh diễm thạch đàn trung hòa hệ yêu thú, các đều là công kích tính rất mạnh. Mà bốn người này chỉ sợ cũng chỉ có Điền Tú Vân muốn có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc Điền Tú vân bản nhân chính là hỏa hệ đơn linh căn, cho nên tới rồi nơi này, nhưng thật ra thực mau là có thể thích đứng bốn phía hoàn cảnh. Kỳ quái, này Lãnh Diễm Thạch đàn vì cái gì là màu trắng? Hơn nữa nhìn liền cùng sông băng giống nhau. Liễu Cẩm Trạch to mò đánh giá cách đó không xa Lãnh Diễm Thạch đàn. Vật cực tất phản, độ ấm đạt tới nhất định cực hạn sau, ngược lại sẽ không thể hiện ở biểu tượng, không cần xem thường chúng nó. Này đó nhìn không nhiệt Lãnh Diễm Thạch, đúng là đạt tới loại này cực hạn nguyên nhân. Cho nên quang xem bề ngoài ngươi cảm thụ không đến nó cực nhiệt độ ấm, chính là một khi ngươi tiểu tâm đại ý nói, cho dù ngươi tu vi đã là nguyên anh sơ kỳ, cũng sẽ dễ dàng bị nó bổng giác. Thái thượng trưởng lão cảnh cáo giải thích nói, cũng là lo lắng bọn họ tuổi không lớn, lịch duyệt không đủ, chỉ bằng mượn mặt ngoài liền đi phán đoán sự vật nguy hại tính cường độ. Chương 420 Lãnh Diễm Thạch đàn. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trải qua thái thượng trưởng lão giải thích, Mặt khác ba người cũng đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời còn kèm theo một cổ may mắn cho rằng, có thể thấy được này ba người đối lãnh diễm thạch đều không phải thực hiểu biết. Chờ bốn người nghỉ ngơi tốt lúc sau, Thái Thượng trưởng lão mới tuyên bố tiếp tục đi tới, đồng thời luôn mãi dặn dò ba người nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, cẩn thận quan sát bốn phía, một khi phát hiện không đối muốn lập tức nói ra, nếu không nói rất có khả năng liền tới không kịp. Trong lúc nhất thời, tiến vào đến lãnh diễm thạch đàn bốn người. Có thể nói là mỗi người tự hiện thần thông vì chính mình ra cố phòng ngự cháo, nếu chỉ là phía trước bình thường ngăn cách nhiệt khí phòng ngự cháo đã xa xa không đủ. Tựa như giờ phút này Thái Thượng Trưởng Lão, ở thân thể hắn bốn phía bao vây lấy một tầng nhàn nhạt lôi điện chi lực, nói vậy chính là Thái Thượng Trưởng Lão dùng để bảo hộ chính mình phòng ngự cháo. Mà Liêu Phong Chủ liền đơn giản, trực tiếp tế ra một cái thủy hệ pháp khí đỉnh ở trên đầu, tự động hình thành một cái nhưng cất chứa một người phòng ngự không gian. Hoa Văn Đào nhìn đến hai người động tác cũng không làm quá tưởng, trực tiếp học liều phong chủ như vậy, tế ra một thanh thủy hệ Pháp bảo đỉnh ở trên đầu, sau đó ở toàn thân hình thành một cái phòng ngự vòng. Nhưng thật ra Điền Tú Vân bảo hộ chính mình biện pháp có chút cùng Thái Thượng trưởng lão tiếp cận, nàng là lợi dụng phía trước nàng ngoài ý muốn luyện hóa dị hỏa tới hình thành vòng bảo hộ. Chỉ thấy Điền Tú Vân cả người bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh lửa, mặt khác ba người đều là vẻ mặt kinh diễm, chẳng qua chỉ có hoa văn Đào nghĩ tới, này có thể là dị hỏa tác dụng mà mặt khác hai người chỉ là đơn thuần cho rằng đây là điển tú vân công pháp nguyên nhân. Chân chính tiến vào đến lãnh diễm thạch đàn thời điểm, mặt khác ba người mới cảm nhận được phía trước Thái Thượng trưởng Lao nói ý tứ, cái gọi là vật cực tất phản, đó là rõ ràng chính xác, này đó từ màu trắng lãnh diễm thạch thượng chuyển ra tới độ ấm, thật sự là so với phía trước trải qua kia phiến màu đỏ thổ địa muôn cao quá nhiều. Nhưng xem liếu phong chủ cùng hoa văn đào hai người đổ mồ hôi đầm địa khuôn mặt, là có thể đủ nhìn ra, cho dù có pháp bảo bảo hộ Này nắng hẹ trói trang nhiệt khí cũng đang không ngừng thông qua phòng ngự cháo hướng hai người thổi quét. Chính là Thái Thượng trưởng Lão ở đi rồi gần một nửa lộ trình sau, cũng bắt đầu ở cái chán bốc lên một tầng mồ hôi mỏng, chính là mọi người đều biết, muốn thông qua lãnh diễm thạch đàn cần thiết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, một khi dừng lại nghỉ tạm, làm không hảo còn sẽ gặp được lớn hơn nữa công kích. Nhưng mà, cho dù bốn người một khắc không ngừng đi trước, chính là đối mặt vô pháp ngự kiếm tình huống, chỉ dựa vào hai chân đi xuống đi Cũng sắc thật thực làm bốn người cố hết sức, thú chi còn phải đối phó những cái đó thường thường toát ra tới hỏa hệ yêu thú. Giống ở đi rồi gần 2 phần 3 trên đường, bốn người lại lần nữa gặp được một đầu tu vi pha cao hỏa hệ yêu thú hỏa thần quái lang thú, lửa đỏ ra lông dưới, tất cả đều là phình phình cơ bắp, căng chặt phần lưng biểu hiện nó đang đứng ở tác chiến trạng thái. Đối mặt loại này yêu thú, bốn người cũng không dám thiếu cảnh giác, bởi vì lang loại yêu thú nhiều là quần cư, cho dù là hỏa thần quái lang. Tuy rằng không đến mức giống bình thường bầy sói như vậy, mười mấy, hai mươi mấy tụ tập, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đơn đả độc đấu. Quả nhiên không chờ bốn người nghĩ lại, bốn phía sôi nổi vang lên hỏa thần quái lang thu giống lên một tiếng. Bốn người hướng trung quanh vừa thấy, hảo ra hỏa, tổng cộng số xuống dưới thế nhưng có bảy chỉ, cơ hồ là bốn người gấp hai số lượng. Suy xét đến hỏa thần quái lang am hiểu hỏa công, hơn nữa loại này quần thể tác chiến phối hợp độ đều rất cao, bốn người lại lần nữa đề cao cảnh giác. Sôi nổi tế ra từng người bản mạng phát bảo, chuẩn bị tùy thời đối kháng. Thực mau kia chỉ vì đầu hỏa thần quái lang khi trước hướng bốn người công kích qua đi, không biết có phải hay không biết bốn người này yếu nhất chính là liêu phong chủ, cho nên nó cái thứ nhất công kích mục tiêu chính là liêu phong chủ. Chẳng qua liêu phong chủ thân là kiếm tu, tuy rằng tu vi nhìn so mặt khác ba người thấp, nhưng là lực công kích lại không yếu, kia chỉ đầu lĩnh nếu là muốn đánh cái này chủ ý, như vậy chỉ có thể nói, yêu thú chính là yêu thú suy xét sự tình vẫn là như vậy trực tiếp. liêu phong chủ thấy kia dẫn đầu hỏa thần quái lang trực tiếp buôn hắn liền công kích lại đây. nơi nào còn nhìn không ra chính mình đây là bị coi thường, vì thế dơ lên bảo kiếm không chút do dự đón đi lên. chiêu chiêu không lưu tình, đều là hung hăng thứ hướng về hỏa thần quái lang yếu hại. mà mặt khác bảy sói thấy nhà mình đầu lĩnh đều chủ động công kích, cũng không chậm trễ hướng về mặt khác ba người tiến công. trong lúc nhất thời bốn người bảy lang liền như vậy khó hòa giải đấu võ lên. mấy cái hiệp lúc sau. Tên kia đầu lang rõ ràng cảm nhận được liêu phong chủ không phải biểu hiện như vậy nhược, trên thực tế đối phương lực công kích, 10 lần có một nửa đều thiếu chút nữa công kích tới rồi nó yếu hại, nhưng là liền tính không có bị công kích đến yếu hại, thân thể thượng cũng là vết kiếm chống chết. Càng gần đến mức của ối, bầy sói càng là lực bất tòng tâm, đặc biệt là bắt đầu không ngừng có đồng bạn chết, còn thừa bầy sói cơ hồ bắt đầu phát cuồng, chẳng sợ chúng nó biết rõ bên ta thần toán đã không lớn. Đương nhiên này chỉ là đối với bầy sói tới nói. Nhưng là đối với đối chiến chung bốn người, càng đánh càng tinh thần, thật sự là, lúc này hiện thực cũng không cho phép bọn họ có một ít lộ nhược tình huống, mỗi người đều dồn hết sức lực, muốn chạy nhanh giải quyết rớt này đó hỏa thần quái lang, sau đó nhanh lên rời đi lánh diễm thạch đàn. Chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, trên mặt đất tất cả đều là hỏa thần quái lang thi thể, mà bốn người trên người cũng đều trở nên trật vật bất ham, hoặc nhiều hoặc ít đều treo một ít màu. Đến nỗi trên mặt đất hỏa thần quái lang thi thể. Điên tú Vân cùng Hoa văn đào hai người một cái cũng không muốn, tất cả đều làm Thái Thượng trưởng lão cùng Liêu Phong chủ thu đi. Không phải hai phu thê không nghĩ muốn, thật sự là lần này tiến đến viêm linh bí cảnh, Thái Thượng trưởng lão cùng Liêu Phong chủ hoàn toàn có thể không tới, nhưng là hai người lại không có làm như vậy, như vậy làm hồi báo, trước mắt có thể làm, chính là hai vợ chồng chủ động nhường ra này đó chiến lợi phẩm, nhiều ít cũng cầu cái tâm an. Mà Thái Thượng trưởng lão cùng Liêu Phong chủ tự nhiên cũng nhìn ra hai người băn khoăn. Cho nên cũng không có cùng hai người khách khí, mỗi lần kết thúc chiến đấu sau đều sẽ chủ động thu hồi chiến lợi phẩm. Bất quá Thái thượng trưởng lão cùng Liễu Phong chủ trong lòng tưởng lại là chờ xử lý tốt chuyện này sau, bọn họ được đến này đó chiến lợi phẩm, khẳng định cũng là sẽ dùng đến hoa ra hai huynh đệ trên người. Kế tiếp đã chỉ còn lại có lãnh diễm thạch đàn một phần năm lộ trình, bốn người dọc theo đường đi tuy rằng không tái ngộ đến giống hỏa thần quái lang như vậy quần thể công kích yêu thú, nhưng là đơn thể tác chiến yêu thú cũng gặp được không ít. Có thể nói thu hoạch có bao nhiêu đại, này một đường gặp được nguy hiểm liền có bao nhiêu, mai cho đến thành công đi ra lãnh diễm thạch đàn, bốn người mới rốt cuộc có thể dừng lại nghỉ một chút. Cũng may lãnh diễm thạch đàn lúc sau là một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên, trên mặt đất có rất nhiều hỏa hệ thực vật, bất quá mấy người có thể nhận thức lại rất thiếu, rất nhiều đều là chưa bao giờ gặp qua. Bất quá cũng đúng là bởi vì không biết đều là chút cái gì, cho nên bốn người tất cả đều không có toát ra một tia tham lam cùng tò mò, phải biết rằng... Có thể sinh ở chỗ này, chỉ có 3 loại thực vật, phân biệt là cỏ dại, không độc linh thực cùng kịch độc linh thực. Căn cứ vào cái này dưới tình huống, bốn người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất đối mặt này tảng lớn thực vật, không ai muốn tiến lên ngắt lấy. Đây là cơ bản nhất sinh tồn thưởng thức, càng là không rõ ràng lắm không quen biết đồ vật, liền càng phải tiểu tâm cẩn thận. Rất nhiều thời điểm, sinh mệnh chung kết đều là bởi vì những cái đó trong lúc lơ đãng, hoặc là hành sự thượng không cẩn thận, đây là tu sĩ bên ngoài rèn luyện đại cấm Chương 421 Viêm Linh Bí Cảnh Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Tiên Lộ Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Quân Đẩu Vậy các ngươi xem phía trước đó là cái gì Liên ở bốn người vừa mới từ tu chỉnh trung tỉnh táo lại liền nghe được Liêu Phong Chủ kinh ngạc tiếng la Mặt khác ba người theo hắn thanh âm nhìn lại tức khắc đều không khỏi liễu lưỡi bằng mắt thường đi xem một chút Liêu Phong Chủ chỉ vào phía trước trên đỉnh núi mơ hồ có một tòa cung điện nhưng là cung điện ngoại hình bị bao phủ ở một tầng trong sương mù căn bản là thấy không rõ lắm, nơi đó có thể hay không chính là chân chính viêm linh bí cảnh. Hoa Văn đảo không cấm hỏi, ta cũng không biết, ta tới xa nhất cũng bất quá là lãnh diễm thạch đàn, ngay cả lãnh diễm thạch đàn cũng chưa từng đi ra quá. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, hắn từ trước đi xa nhất khoảng cách cũng liền không đến lãnh diễm thạch đàn một phần năm khoảng cách, cho nên tới rồi giờ khắc này dư lại lộ cũng chỉ có thể dựa bốn người sở xoa. Nơi này kỳ dị thực, nay trên núi nếu xuất hiện cung điện, khẳng định cùng viêm linh bí cảnh quan hệ mật thiết. Hoa văn Đào nhìn nơi xa trên núi cung điện nói. Ân, kia chúng ta nghĩ cách lên núi đi. Điền tu vân đề nghị nói. Bốn người từng người thu thập hảo lúc sau, liền bắt đầu cất bước hướng phía trước lên núi đi đến, lộ trung trải qua những cái đó thực vật. Bốn người đều là cẩn thận tránh đi, nếu là gặp được nhận thức linh cây, cũng sẽ không ra vẻ thành cao như vậy bỏ lỡ. Cũng may bốn người cũng đều là hiểu rõ, cũng chỉ ngắt lấy vừa lúc đi ngang qua linh thực, nếu là cách khá xa, cũng sẽ không cố tình đi tìm. Cho nên này một đường không nghiêng không lệch vẫn luôn hướng trên núi cung điện đi đến Cẩn thận Điều tú Vân một phen tốn quá liều phong chủ Nguyên lai like liều phong chủ đang ở ngắt lấy kia châu thực vật bên Lại là có một cái yêu xà muốn tập kích hắn Đa tạ điền đạo hữu Liều phong chủ lòng còn sợ hãi nhìn cái kia bộ dáng kỳ quái yêu xà Nơi này yêu thú tung hành Liều phong chủ còn thỉnh cẩn thận một chút mới là Điều tú Vân xua xua tay tỏ vẻ không ngại Cái này địa phương đích sắc nguy hiểm thật mạnh Hơi thêm không cẩn thận liền sẽ đã chịu thương tổn. Không tồi. Thái thượng trưởng Lão Thực Tán Đồng nói. Bất quá mấy người cũng không có trách cứ liêu phong chủ ý tứ, rốt cuộc nguy hiểm luôn là khó lòng phòng bị, cho nên khó tránh khỏi sẽ gặp được ngoài ý muốn sự tình. Bốn người trải qua liêu phong chủ cái này ngoài ý muốn sự kiện sau, liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận, cũng không hề tham nhiều đi trích những cái đó đã có linh thực, mà là đem sở hữu tinh lực đặt ở đối bốn phía cảnh giác thượng. Thức mau. Bốn người đi trước tốc độ đối chiếu phía trước lại nhanh rất nhiều, hoa chút thời gian, rốt cuộc đến trên núi, này một đường yêu thú gặp được không ít, nhưng là cũng may đều không phải như vậy khó có thể giải quyết. Càng la đến đỉnh núi, bốn người trước mắt cung điện bộ dáng liền càng là rõ ràng, kia cổ xưa trung lộ ra thần bí cung điện, từ bên ngoài xem có chút giống là hiến tế dùng phòng ở, nhưng là rồi lại so với bọn hắn gặp qua hiến tế điện muốn càng thêm thần bí trang trọng. Vượt ngộ cung, này chẳng lẽ không phải viêm linh bí cảnh sao? Liêu Phong Chủ nhìn cung điện thượng treo bảng hiệu, mặt trên viết cùng viêm linh bí cảnh lại là một chút quan hệ đều không có, không cấm có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không tìm lầm địa phương? Hẳn là không sai, dựa theo kia Tả Vân Ma Điện đưa tin, hẳn là chính là nơi này. Hoa Văn Đào tuy rằng cũng thực khó hiểu, nhưng là trước mắt chỉ có như vậy một chỗ cung điện, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời tin. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta đều đi vào trước tìm tòi đến tận cùng. Thái thượng trưởng lão quyết đoán làm quyết định, Tả Hưu bọn họ người đều đến này. Khẳng định không thể đi luôn. Ân, kia chúng ta đi vào trước lại nói, bất quá ta kiến nghị đại gia tốt nhất tiểu tâm một ít, cũng không biết này trong cung điện có thể hay không có cái gì bây giờ. Điền Tú Vân cũng đồng ý thái thượng trưởng lão quyết định, bất quá ở tiến điện phía trước vẫn là không yên tâm dặn dò mọi người một câu. Đương bốn người lần lượt đẩy cửa tiến vào cung điện sau, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, xa cho rằng hẳn là trực tiếp nhìn đến to lớn đại điện, lại chưa từng như là tiến vào một cái u ám thâm thúy huyệt động chung giống nhau. Nơi này là ảo cảnh sao? Liêu Phong chủ không cấm hỏi, thật sự là trước mắt cảnh tượng quá mức quỷ dị, ai có thể nghĩ đến một tòa cung điện bên ngoài, nội bộ sẽ là sơn động bộ dáng. Không có khả năng là ảo cảnh, đây là chân thật cảnh tượng. Thái thượng trưởng lão lập tức cấp ra khẳng định hồi đáp, hay không là ảo cảnh, rất nhiều thời điểm là không thể gạt được nhân tâm, đặc biệt giống Thái thượng trưởng lão tu luyện lôi hệ công pháp, nhất dễ dàng nhìn thấu ảo cảnh trở ngại. Nếu không phải ảo cảnh, kia cái này địa phương cũng quá quỷ dị chút. Chúng ta cần thiết muốn nghiêm thêm tiểu tâm mới là." Liêu Phong chủ nghe được Thái thượng trưởng lão giải đáp, trong lòng quyết định trong chốc lát nhất định phải tiểu tâm cảnh giác chút mới hảo. "Ừm, đại gia tận lực không cần phân tán." Thái thượng trưởng lão cũng cho rằng cẩn thận cần thiết, bất quá tốt nhất bốn người không cần phân tán đi càng an toàn chút. Vì thế, bốn người cùng nhau hướng duy nhất thông đạo thượng đi đến, cái này huyễn động nhìn không tới cuối, nhưng là bởi vì huyễn động thông đạo cũng đủ đại, bốn người đi ở trong đó, nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy chênh chót. Này không biết thông tới đâu thông đạo, tuy rằng trường thả thâm, nhưng là dọc theo đường đi ba người lại không có gặp được bất luận cái gì ngã rẽ, có thể thấy được này chỗ thông đạo là một hồi rốt cuộc. Bất quá trước mắt cũng không biết rốt cuộc đi rồi nhiều ít lộ trình, cho nên bốn người cũng không dám bảo đảm có phải hay không vẫn luôn là như vậy không có lối rẽ. So với một đường lối thẳng, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng xuất hiện lối rẽ, bởi vì nói vậy bốn người tất nhiên là phải bị bách tách ra. Chỉ là không chờ đến bốn người gặp được lối rẽ. Lại bởi vì phía trước cách trở không thể không dừng đi tới bước chân, nguyên lai like là phía trước xuất hiện một đám sắp hàng chỉnh tề tượng đá, chỉ là này đó tượng đá nhìn cũng không phải bình thường tượng đá, hơn nữa vẫn là dựa theo một loại không biết tên phương thức sắp hàng. Đây là dựa theo trận pháp sắp hàng sao. Tổng cảm giác rất kỳ quái. Hoa văn đào ẩn ẩn cảm thấy này đó tượng đá rất nguy hiểm. Này đó hẳn là đều là con rối tượng đá, nếu muốn thuận lợi thông qua, chỉ sợ còn cần tìm ra trong đó quy luật tới. Chỉ là không biết này đó tượng đã là thuộc về nào một loại con rối Thái thượng trưởng lão không hổ là kiến thức rộng rãi cao nhân, nay một đường xuống dưới rất nhiều chuyện đều là từ hắn cấp mấy người giải thích, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể trước thử một chút nhìn xem. Điền tú vân nhìn này đó tượng đã nói. Hảo, chúng ta bốn người một người phụ trách một bên. Thái thượng trưởng lão thực mau làm ra lựa chọn, ở hết thể không biết tình huống, chỉ có thể không ngừng nếm thử. Bốn người từng người tuyển hảo một bên. Sau đó bắt đầu đếm thử trước dùng linh lực di động những cái đó tượng đá, Newton di trừ một cái thông đạo tới, chỉ là những cái đó tượng đá lại là không chút sức mẻ, không có một chút phản ứng. Thấy biện pháp này không thể thực hiện được, Liêu Phong chủ tế ra pháp kiếm, muốn nhìn một chút pháp kiếm có thể hay không trực tiếp từ này đó tượng đá trên không thông qua, chỉ là pháp kiếm vừa mới bay đến này đó tượng đá trên không, thật giống như mất đi dẫn lực, trực tiếp rơi xuống đến tượng đá đẳng, còn không đợi bốn người có điều phản ứng. Ly pháp kiếm gần nhất kia tòa tượng đá đột nhiên như là bị kích hoạt rồi giống nhau, trực tiếp một trưởng đem pháp kiếm đánh bay. Cũng may Liễu phong chủ dùng không phải chính mình bản mạng pháp bảo, nếu không tao ngộ tượng đá như vậy một kích, hơn phân nửa là muốn phản vệ đến pháp bảo chủ nhân trên người, đến lúc đó kia thật chính là bi kịch. Các ngươi xem này đó tượng đá sắp hàng, có hay không như là một cái trận pháp. Điền Thú Vân đột nhiên phát hiện này đó tượng đá phương thức sắp xếp giống như thực quan mắt. Điền Đạo Hưu chính là có cái gì phát hiện. Liêu Phong chủ vội vàng hỏi, nay một đường tuy rằng nhiều là từ Thái Thượng trưởng lão chủ khống, nhưng là mỗi lần Điền Tú Vân lên tiếng, đại gia cũng không hảo bỏ qua. Chương 422 cuối cùng chạm kiểm soát. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Nếu ta không nhìn lầm nói, hẳn là nước cung trận, Thái Thượng trưởng lão nhưng hiểu biết trận này. Điền Tú Vân trong giọng nói mang theo khẳng định, bất quá này dù sao cũng là liên quan đến bốn người sinh mệnh nguy hiểm cho nên vẫn là lại hướng một bên thái thượng trưởng lao chứng thực. Kinh ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là có chút rất giống nước cung trận, chẳng qua ta ở trận pháp mặt trên làm thường thường, cho nên cho dù biết là nước cung trận, nhưng là lại sẽ không phá giải phương pháp. Thái thượng trưởng lao tiếp nối lắc đầu, hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, ở trận pháp mặt trên luôn luôn không phải thực tinh thông. Thật đúng là xảo, này nước cung trận ta trước kia nhưng thật ra từng có hiểu biết, cũng biết này phá giải biện pháp, nếu các vị yên tâm, không bằng làm ta thử xem. Chỉ là còn cần đại gia phối hợp mới được. Điền Tú Vân cười nói. Nếu như vậy, kia còn có cái gì hảo không yên tâm, chúng ta đều phối hợp ngươi phá trận hảo, có cái gì yêu cầu ngươi chỉ lo nói. Thái thượng trưởng lão cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý. Nơi này trừ bỏ Điền Tú Vân, mặt khác ba người cũng đều không hiểu trận pháp, cái này trọng trách cũng chỉ có thể giao cho Điền Tú Vân tới gánh vác, cho nên cũng không tồn tại sẽ không phối hợp vấn đề. Không tồi, nơi này cũng liền ngươi có thể nhìn ra tới vấn đề. Chúng ta chỉ lo phối hợp người động tác là được. Liêu phong chủ cũng không thèm để ý ai chủ ai phó, chỉ cần đối phương có bản lĩnh phá trận, hắn liền sẽ không có hai lời. Tới rồi hoa văn đào nơi này, liền càng thêm không cần hỏi, chỉ là hắn tin cậy ánh mắt, khiến cho Điền Tú Vân biết hắn là có ý tứ gì. Cho nên lập tức, Điền Tú Vân liền bắt đầu tìm kiếm phá trận yêu cầu công cụ, kế tiếp chính là lợi dụng này đó công cụ. Sau đó làm bốn người bài xuất một cái có thể trực tiếp khắc chế nước cung trận trận pháp, ở xác định trận pháp có thể khởi động sau liền cùng nhau chiều tượng đá trận công tới. Điền Thú Vân biện pháp này rất có hiệu, nhưng cái đó bị bốn người công kích đến tượng đá, không phải bị phá hủy chính là bị vứt ra công kích phạm vi, đương nhiên đây là một loại cho nhau đều đánh không đến công kích phạm vi. Văn Đảo, chú ý ngươi hữu phía trước cái kia tượng đá, nó là chủ mắt trận nơi. Điền Thú Vân một bên cùng đại gia công kích tượng đá, đồng thời cũng đang tìm kiếm nước cùng trận mắt trận nơi. Rốt cuộc bốn người sở sắp hàng trận pháp, cũng bất quá là khởi đến khắc chế tác dụng. Nhưng là muốn hoàn toàn phá hủy cái này nước cung trận, làm những cái đó tượng đá trở thành phế phẩm, vẫn là yêu cầu tìm được thật mắt đem này phá giải. Hoa văn đào hòa điền tú vân đã sớm hình thành ăn ý, không cần điền tú vân nhiều lời quá nhiều, liền minh bạch chính mình muốn làm cái gì, vì thế hắn xuống tay tàn nhẫn đánh về phía kia tòa đảm đương thật mắt tượng đá. Mà mặt khác ba người cũng bởi vì hoa văn đào động tác, không ngừng biến hóa từng người vị trí, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn ở vào cùng cái hàng ngũ, tự nhiên không thể có chút sai vị. Nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến mọi người sinh mệnh an toàn. Cũng may hoa văn đảo tốc độ rất nhanh, hơn nữa lực công kích một chút cũng không yếu, kia làm mắt trận tượng đá, thực mau bị hắn đánh cho một đôi đá vụn. Theo này tòa tượng đá vỡ vụn, bốn người phát hiện nguyên bản ở không ngừng hướng tới bọn họ công kích tượng đá, toàn bộ đều như là bị làm định thân chú giống nhau, đột nhiên gian liền đình chỉ công kích. Chúng ta đây là phá giải. Liêu phong chủ có chút không dám tin tưởng, thật sự là không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Ân. Trước rời đi nơi này lại nói, điên tú vân gật gật đầu, bất quá giận do đại gia hoàn toàn rời đi đại trận trước, đều không cần dễ dàng phá hư bọn họ sắp hàng, đây cũng là vì để người vặn nhất. Chứ bỏ tượng đá đàn lúc sau, bốn người lại bắt đầu tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi, dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, gặp được nguy hiểm thời điểm, liền dừng lại đồng tâm hiệp lực quá quan, nếu là con đường thẳng đường, bọn họ cũng sẽ không tự chủ được nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc ở không biết rốt cuộc đi rồi nhiều ít lộ lúc sau. Bốn người mơ hồ nghe được phía trước truyền đến thanh âm, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ hẳn là đến mục đích địa. Vài vị nếu đều đi đến nơi này, liền thỉnh ra tới vừa thấy đi. Từ huyệt động truyền đến một cái âm ú thanh âm. Bốn người cho nhau liếc nhau, biết đây là bọn họ đã bại lộ thân hình, nguyên bản còn tính toán lặng lẽ tìm tòi đến tuột cùng lại nói, hiện tại cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi ra. Chờ tiến vào đến cái kia thật lớn huyệt động sau, bốn người liếc mắt một cái liền thấy được cái trên đài cao áo đen nam tử mà đứng ở áo đen nam tử bên người còn có mấy người. Nói vậy vị này chính là tà vân ma điện điện chủ. Thái thượng trưởng lão làm nhiều tuổi nhất, liền chủ động tiến lên đáp lời. Không tuổi, chỉ tiết hiện giờ tà vân ma điện bái ngươi nhóm ban tặng đã không thành khí hậu. Áo đen nam tử chính là tà vân ma điện tín nhiệm điện chủ đơn tranh, ở nhìn đến bốn người thời điểm, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Vốn chính là các ngươi không tuân thủ ngự linh giới giới quy, có hôm nay cuộc diện, chưa nói tới bái ai ban tặng Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói: "Ha ha, ở bổn tọa trong mắt, bổn tọa chính là quy củ, nhưng cái đó cái gì chó má giới quy, bất quá là các ngươi này đó nhỏ yếu nhân tài sẽ đi giả ý tuân thủ thôi." Ân Tranh Khinh thường nói: "Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ta chất vấn ngươi, bị ngươi bắt tới người đâu?" Thái thượng trưởng lão thập phần chướng mắt đối phương ngạo khí, nhưng là không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái này điện chủ có chút tà tính. Giận tới, Ân Tranh nhàn nhạt hướng bên người thuộc hạ phân phó nói: Thức mau, những cái đó Tạ vân ma điện dương nghiệt, liền mang theo bị trói thành một chuỗi hoa ra mọi người xuất hiện, mỗi người trên người đều có bất đồng thường nhưng là cũng may nhân số là đầy đủ hết. Người đem bọn họ trộm tới rốt cuộc là vì cái gì? Hoa văn đào nhịn không được hỏi. Ha ha ha, vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì các ngươi phá hủy bổn tọa kế hoạch. Ân tranh đầu tiên là cười ha ha, sau đó trong mắt phát ra ra hận ý rít gào nói. Kế hoạch ngươi là nói ngươi phái người tùy ý nhúng tay thế tục giới sự tình, ta tưởng liền tính không phải chúng ta, cũng sẽ có người khác đi ngăn cản." Hoa Văn Đào lời lẽ chính đang nói. "Hừ, nhiều lời vô ích, nếu kế hoạch của ta bị trên đường cắt đứt, như vậy liền dùng các ngươi tới hoàn thành hảo, dù sao so với những cái đó binh lính huyết, các ngươi này bốn người càng tốt không phải sao?" Ân Tranh Hung Ác Nham hiểm nói. "Kia cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không." Liêu Phong chủ bình sinh hận nhất bị người uy hiếp. "Không không không!" Ta xem các ngươi còn không có thấy rõ trạng hướng, đừng quên những người này mệnh nhưng đều nắm ở tay của ta thượng. Ấn tranh chỉ vào bị tà vân ma điện mọi người cột lấy một đám người, sau đó đắc ý nhìn bốn người nói. Thả bọn họ, ta lưu lại, nhắm ngươi lấy huyết. Hoa văn đảo chủ động đứng ra, hy vọng có thể trước dùng chính mình đem đại gia đổi về đi. Tấm tắc, quang ngươi một người huyết, kia lực lượng nhưng không đủ. Ấn tranh lắc đầu, tỏ vẻ chuyện này không quá khả năng. Như vậy hơn nữa ta đâu, bọn họ đều là người thường. Hơn nữa thêm lên cũng bất quá mười mấy cá nhân, ta tưởng này ly ngươi kế hoạch kém rất nhiều đi. Không bằng dùng chúng ta phu thê hai người đưa bọn họ thay thế như thế nào. Điền Tú Vân theo sát đứng ở hoa văn đào bên người nói. Quả nhiên là có tình có nghĩa, chính là các ngươi lại như thế nào biết bổn tọa muốn huyết có ích lợi gì. Lại dựa vào cái gì dám cùng bổn tọa nói điều kiện. Ân tranh nhìn Điền Tú Vân hai người, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Thái thượng trưởng lao bất mãn hỏi. Nếu không phải đối phương trong tay có co con tin, bọn họ cần gì phải như vậy bị động. chương 423 kéo vang chiến đấu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ta không nghĩ thế nào, chỉ là cảm thấy, ta hảo hảo kế hoạch bị phá hư, trong lòng thực sự khó chịu, chỉ cần ta khẩu khí này ra, thật cũng không phải không thể đem người thả. Ân tranh lạnh giọng trả lời, thực hiện nhiên, ân tranh đây là đem hoa gia cấp hận động. Chúng ta lại như thế nào có thể tin tưởng, chỉ cần ngươi hết giận là có thể đem người thả." Thái thượng trưởng lão cao mày hỏi. "Ha ha ha ha, bổn tọa nhưng thật ra không biết, đều đã lúc này, các ngươi còn dám cùng ta nói điều kiện, rốt cuộc là ai cho các ngươi dũng khí?" Ân Tranh đột nhiên cười to, sau đó vẻ mặt khinh thường, tự hồ cảm thấy Thái thượng trưởng lão hỏi chuyện thực khôi hài giống nhau. "Tự nhiên là ta cấp dũng khí." Chỉ nghe một thanh âm đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà đám kia nguyên bản trông coi hoa gia tả Vân Ma điện dương nghiệt, không biết là bị địa phương nào quắp tới cơ lúc. Tất cả đều bị thổi đụng phải hai sườn vách đá. Mặc diệt lâm, ta liền biết là ngươi người này đang làm trò quỷ. Ân tranh ở nghe được cái này nói chuyện thanh sau, tựa như phát cuồng giống nhau, hai mắt đỏ bừng trứng mắt cách đó không xa. Hơn một ngàn năm, ngươi vẫn là như vậy xuẩn, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Mặc diệt lâm một thân hắc y gì từ trong bóng tối đi ra. Sách, ngươi nhưng thật ra thông minh, chính là nhìn xem ngươi bộ dáng này. Ân tranh nguyên bản thực tức giận, chỉ là ở nhìn đến mặc diệt lâm nhỏ sinh bộ dáng sau. Không khỏi cười ha ha. Cũng thế cũng thế, ngươi cũng không thấy đến so với ta hảo bao nhiêu. Mặc diệt lâm yên lặng đứng ở hoa da mọi người trước mặt, lấy người bảo vệ tư thái tới đối mặt ân tranh. Mặc diệt lâm, xem ở chúng ta đều là từ một chỗ lại đây, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở về sao? Ân tranh dụ hoặc nói, tưởng lại như thế nào? Không nghĩ lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta giống ngươi giống nhau, vì trở về cái gì đều làm được? Mặc diệt lâm thập phần trướng mắt ân tranh cách làm. Ha ha, ngươi đương chính mình là rất cao thượng người. Cũng bất quá là ưu minh cung tiểu ma đầu một cái, ngươi trên tay lây dính huyết lại so với ta thiếu nhiều ít. Ân tranh cười lạnh hai tiếng. So ngươi cường là được. Mặc diệt lâm lười đến cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Thừa dịp hai người nói chuyện không đương, điền tú vân bốn người đã đi vào mặc diệt lâm bên người. Đầu tiên là đem bị trói lên hoa ra mọi người bùng ra, sau đó tìm cái an toàn góc, đem mọi người tụ tập tới đó. Từ điền tú vân tế ra một cái trung hình phòng ngự phát bảo. Trực tiếp đem mọi người hợp lại ở bên trong, bất quá từ bên trong đại gia như cũ có thể nhìn đến bên ngoài tình hình. Không phải điền tú vân cùng hoa văn đảo không nghĩ đem thân nhân, phóng tới từng người không gian hoặc là bí cảnh, mà là bọn họ thực minh bạch, thất phu vô tội hoài bích có tội, một khi bọn họ bí mật bại lộ, như vậy kế tiếp muốn gặp phải, lại không thấy được so hiện tại hoàn cảnh muốn hảo. Ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch sao? Ân tranh tự nhiên cũng thấy được kia bốn người đã đứng ở mặt diệt lâm phía sau, hơn nữa nguyên bản làm con tin đám kia người cũng bị bọn họ cứu. Bất quá, ân tranh mục đích nguyên bản liền không phải những cái đó người thường, mà là muốn đem hoa văn đảo phu thê dụ lại đây. So với bình thường máu tươi chi lực, vẫn là hai cái nguyên anh kỷ tu sĩ máu tươi tác dụng lớn hơn một chút. Nhiều lời vô ích, ân tranh, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ không làm ngươi đạt thành mục đích. Hai người chi gian chú định chính là chết thù, hơn nữa mặc diệt lâm sẽ đến ngự linh giới, cũng là vì lúc trước cùng ân tranh đại chiến khi, khiến cho không gian không xong. Lúc này mới không cẩn thận bị cuốn vào không gian cái khe, còn bởi vậy bị trọng thương, liền tu vi đều không thể duy trì đến đỉnh thời khác. Nếu ngươi cứ như vậy cấp chịu chết, như vậy liền dứt khoát vì ta trở về làm điểm cống hiến đi. Ân tranh nói liền bắt đầu công hướng vài người. Mà ân tranh thủ hạ, cũng đều sôi nổi hướng điền tú vân bọn họ xuống tới, những người này trên người phía một cổ hắc khí, trên mặt đều mang theo che lấp khuôn mặt kim loại mặt nạ. Vì thế, điền tú vân bên này năm người cứ như vậy cùng ân tranh bên kia người đối chiến lên. Dựa theo nhân số tới nói, tà vân ma điện so với bọn hắn nhiều rất nhiều người, chính là dựa theo thế lực, lại là Điền Tú Vân bên này thực lực cố định, đều là nguyên anh, kỳ trở lên tu vi. Nhưng thật ra mặc diệt Lâm tu vi mọi người như cũ nhìn không thấu, như nhau công kích lại đây ẩn tranh giống nhau. Lúc này, Điền Tú Vân bốn người đều sôi nổi suy đoán, hai người kia rốt cuộc là cái gì thân phận. Mặc diệt Lâm cũng hiển nhiên cũng không phải chính thật sự hài tử, có thể là bởi vì nào đó phần ngoài nguyên nhân. Mới đưa đến hắn bảy biện ra hiện tại này phó hải đồng bộ dáng ít nhất vừa mới thông qua hắn cùng ân tranh đối thoại là có thể đủ nghe ra tới. Trong lúc nhất thời tà vân ma điện mọi người tựa như điên rồi giống nhau, điên cuồng triều điển tú vân đám người công kích, bình quân xuống dưới, điển tú vân bốn người mỗi người đều phải đối thượng hai gã tà vân ma điện dư nghiệt. Nhưng thật ra mặc diệt lâm cùng ân tranh bên kia, hai người đang ở một trọi một đơn đả độc đấu, nhưng là nhìn hai người binh khí tương giao phát ra tới hỏa tinh văng khắp nơi, có thể thấy được. Này hai người chi gian vật lộn thập phần tàn nhẫn, lẫn nhau dùng đều là sát chiêu. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu lúc sau, nhưng cái đó tạ vân ma điện dư nghiệt dần dần ngăn cản không được Điền tú vân bốn người ủn ủn không dứt công kích, thực mau này đó liền dần dần hình thành xu hướng suy tàn. Một khi đối phương xuất hiện xu hướng suy tàn, Điền tú vân bốn người càng thêm là một chút cũng không khách khí, liền bắt đầu hướng đã chết công kích bọn họ, như vậy không bao lâu, nhưng cái đó tạ vân ma điện dư nghiệt đã bị giết không sai biệt lắm. Điền Tú Vân cùng Hoa Văn đào hai người đem từng người đối thủ giải quyết sau, liền đem dư lại ân tranh thủ hạ để lại cho Thái Thượng trưởng Lão cùng Liêu Phong Chủ, mà bọn họ hai cái tắt chạy đến cấp Mạc Diệp Lâm hỗ trợ. Cũng vừa lúc lúc này Mạc Diệp Lâm có chút duy trì không được, nhìn đến này hai người đi lên hỗ trợ, lập tức cũng không có cự tuyệt, thật sự là cũng vô pháp cự tuyệt. Trước mắt đối với bọn họ tới nói, chỉ cần là có thể đem ân tranh đánh chết, như vậy bọn họ cũng liền hoàn toàn an toàn, nếu không nói, nguy hiểm cũng chỉ có bọn họ Hơn nữa tuyệt đối là có sinh mệnh chi ưu kết cục. Chật chật chật, lại tới nữa hai cái chịu chết, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi dễ dàng như vậy đi tìm chết, xem không thấy được ta phía sau cái này thật lớn luôn bản, chỉ cần đến lúc đó đem các ngươi máu tươi tất cả đều rót vào đến luôn bàn chung, ta liền có thể trở về lạp. Ha ha ha ha ha. Ân tranh vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, nhìn chầm chầm Điền tú vân cùng hoa văn đào ánh mắt tựa như lại nhìn cái gì mỹ vị đồ ăn giống nhau. Không nghĩ tới thế nhưng làm ngươi tìm được rồi như vậy một chỗ, ta thật muốn biết, ngươi là như thế nào phát hiện. Mặc diệt lâm kỳ thật tránh ở chỗ tối thời điểm, liền phát hiện cái kia thật lớn luôn bản, ở ngay từ đầu khi, hắn liền có phán đoán, chẳng qua hắn lại không rõ ràng lắm, đối phương rốt cuộc là như thế nào biết được. Ta biết đến còn nhiều đâu, chờ ta đem ngươi bắt lấy sau, ta lại hảo hảo nói cho ngươi. Ân tranh phi thường kêu ngạo nói, mặc diệt lâm bên này thối lui đến hai người phía sau cấp hai người truyền âm làm hai người bọn họ trước chống lại Ân Tranh công kích, mà hắn tắc bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Thật sự là trận này so đấu trì hoãn quá lớn, thực rõ ràng Ân Tranh thực lực ở mọi người phía trên cũng so Mặc Diệt Lâm hiếu thắng một ít. Theo Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đào hai người biến thành chủ lực, Ân Tranh cũng minh bạch, này khẳng định là Mặc Diệt Lâm chủ ý, đặc biệt là ở nhìn đến Mặc Diệt Lâm cả người bắt đầu phát sinh biến hóa, Ân Tranh trong lòng không khỏi có chút bất an. Tìm chết, Ân Tranh bắt đầu nảy sinh ác độc hướng Điền Tú Vân hai người công kích. Chiêu chiêu đều là muốn mệnh tàn nhẫn chiêu, lại còn có cô ý vô tình muốn hướng hai người phía sau Mạc Diệp Lâm công kích. Chỉ là vừa mới nhận được Mạc Diệp Lâm truyền âm hai người, đều biết lúc này là Mạc Diệp Lâm thời khắc mấu chốt, khẳng định không thể làm ân tranh quấy dày. Hơn nữa trước mắt bọn họ cũng cần thiết phải bảo vệ Mạc Diệp Lâm, chỉ cần Mạc Diệp Lâm muốn thi triển đại chiêu hoàn thành, như vậy bọn họ tất cả mọi người có thể an toàn rút lui. Chương 424 Liều chết bảo hộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đáng tiếc lúc này, không đơn giản là Điền Tú Vân bọn họ muốn mạng sống, ân tranh càng thêm là muốn tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy sự tình. Này hết thảy vốn chính là vì có thể mạng sống mới làm. Ở hai bên đều vì mạng sống mà dùng hết toàn lực thời điểm, vậy muốn xem nào một phương thực lực càng cường, thực hiện nhiên, ân tranh thực lực so hai người muốn cao. Thái thượng trưởng lão cùng liễu Phong Chủ ở bị tà vân ma điện mặt khác dư nghiệt kéo, vô pháp lại đây trợ giúp Điền Tú vân hai người cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hai người ở ân tranh điên cuồng công kích hạ, trên người không ngừng sinh ra miệng vết thương. Mà Điên Tú Vân hai người, biết rõ đối chiến ân tranh thập phần cố hết sức, chính là trước mắt trừ bỏ liều mạng đã không còn có đường lui, hiện giờ hai người phía sau trừ bỏ đang ở ấp thủ đại triêu mặc diệt lâm, đồng dạng còn có một đám hoa gia thân nhân. Lúc này bị nhốt ở trung hình phòng ngự cháo hoa gia mọi người, cũng đều đầy mặt nôn nóng nhìn trước mắt chiến đấu. Đây là mọi người lần đầu tiên như thế gần gũi quan khán loại này quy mô đối chiến, đáng tiếc bọn họ cũng minh bạch, nếu không có bọn họ ở nói, có lẽ hết thảy đều sẽ không như vậy phiền toái. Trong lúc nhất thời, ở ngôi mọi người đều có chút thầm hận dẫn sói vào nhà hoa mẫu, nếu không phải nàng không nghe khuyên bảo, bọn họ lại như thế nào sẽ bị bắt cóc, lại như thế nào sẽ bị người trở thành lợi thế tới áp chế hoa văn đào hòa điển tú vân đâu. Chính là thế giới này nhất không có chính là nếu, bởi vì hết thảy đều đã phát sinh.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 Mà đồng thời, ba người đối chiến nơi sân đã vô hạn tiếp cận thật lớn Luân Bàn, đương Ân tranh lại lần nữa đem hai người chung một người đánh bay khi, hắn lặng lẽ hướng phía sau Luân Bàn đầu nhập vào một cái đồ vật, chỉ là này trong nháy mắt quá nhanh, những người khác cũng không có phát hiện. "Tiểu Tâm các ngươi phía sau Luân Bàn." Lại đại chiến mấy cái hiệp sau, Thái thượng trưởng lão phát hiện ba người phía sau sâu kín phía hồng Luân Bàn, trong lúc nhất thời trong lòng căng thẳng, chạy nhanh cao giọng nhắc nhở Điền Tú Vân cùng Hoa Vân Đào hai người. Lúc này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 Chúng ta nhi tử không có, không có." Hoa Mẫu hỏng mất khóc lớn. Không đơn giản là hoa mẫu như thế thương tầm, chính là những người khác cũng đều nhịn không được khóc lên, hoa lão gia tử càng là một bộ suy sụp bộ dáng, ở trong lòng mọi người đã nhận định, hoa văn đảo lần này là giữ nhiều lành ít. Mụ mụ, nhất nhất sợ hãi bắt lấy điền tú vân tay, nhìn đến trên mặt nàng huyết, cả người đều sợ hãi cực kỳ. "Đúng rồi, là ngươi, nếu không phải ngươi, biến mất liền không phải văn đảo, ngươi tiện nhân này, ngươi trả ta nhi tử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 Sư công nhất định sẽ không hy vọng nhìn đến ngươi cái dạng này. Bành Khê Hiển cũng không đành lòng khuyên giải A đuổi nói. Văn Đào nghe được Bành Khê Hiển nói, Điền Tú Vân lại lần nữa phun ra một búng máu. Giống như giờ khắc này, Điền Tú Vân muốn đem huyết đều nhổ ra giống nhau, giống như là vì đền bù những cái đó bị cự luân hút rất hoa Văn Đào huyết dường như, không cần tiền ra bên ngoài mạo. Vân nhăn đầu, người chết không thể sống lại, ngươi đừng còn như vậy tra tân chính mình. Hoa lão ra tử xem bất quá mắt Điền Tú Vân như vậy đạp hư chính mình.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 Hoa Kiến Quốc xoay người chính là một cái tác, tức khắc toàn bộ sơn động đều an tĩnh lại. Ngay cả ở một bên điều tức Thái Thượng trưởng lão cùng liêu Phong chủ cũng bị này thanh không lưu tình bàn tay thanh cấp kinh tới rồi, bất quá cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền có tiếp tục bắt đầu điều tức. Người đánh ta dựa vào cái gì? Hoa mẫu bụng mặt hô lớn, nếu ngươi nói chuyện vẫn là tại như vậy ngoan độc, liền không đơn giản là đánh này một cái tác. Hoa Kiến quốc hung hăng uy hiếp nói. Hoa mẫu phẫn hận muốn phản bác. Chính là nhìn đến hoa kiến quốc hai chỉ sung huyết đôi mắt, trong lúc nhất thời chỉ phải ủy khuất đem những cái đó bất mãn đều nuốt xuống trong bụng. Chương 426 kết giới chi môn. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Mạc diệt lâm. Hoa lão gia tử cũng mặc kệ nhi tử con dâu, mà là thật cẩn thận thử thăm dò kêu ra mạc diệt lâm tên. ân Mạc diệt lâm nhàn nhạt lên tiếng. Văn đào hắn thật sự không có sao. nay hết thầy. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Hoa Lão gia tử nhẹ giọng hỏi. Hắn trước sau không tin tôn tử liền như vậy không có. Mặc Diệt Lâm nhìn thoáng qua bởi vì Hoa Lão gia tử hỏi chuyện, mà bắt đầu khôi phục thần thái Điền Tu Vân, không cấm túi đầu thở dài một hơi, sau đó mới bắt đầu cùng mọi người giải thích nói. Nguyên lai like, Mặc Diệt Lâm cùng Ân tranh đều không phải thế giới này tu sĩ, bọn họ đều đến từ một cái tên là Hoàn Giới Tu chân Văn Minh.